Toàn năng khoa ký cử đầu 52 chương 510 lại vừa là một bút hút sạch thâu tóm án kiện phốt lân nhập trong hành vi thật sự là quá điên cuồng. Ta thực sự lo lắng không chỉ là có 131 năm lịch sử xe hội ở trong tay của hắn hủy trong chốc lát. Sắp đi qua nửa thế kỷ y bộ cũng không thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Sau khi hội nghị kết thúc tim, quốc nhiên đầu ngay tại y bộ hội đồng quản trị lên lên tiếng. Giữa những hàng chữ không khỏi lộ ra lo âu Chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho nhân phát xét Đám người này thật là cái gì đều làm được Quốc tiên sinh Việc đã đến nước này như vậy ngươi định làm như thế nào Trong ban giám đốc một tên thành viên nòng cốt hỏi ngược lại nắm son bãi nhiệm Cũng hoặc là mang sự tình thẳng thắn đi ra ngoài ừ. Lời này khiến tiếp nhận khi bộ chức phủ đã có hơn 10 năm quốc không lời chống đỡ Chuyện này cho tới bây giờ đã không có cách nào thu tay lại rồi. John. Phót lân nhập trong giám trong buổi họp thẳng thắn hết thảy các thứ này đã nói lên hắn đã ngờ tới hết thảy các thứ này. Có hay không biện pháp tốt hơn nắm John giết quốc nội tâm không khỏi hướng u ám thủ đoạn suy nghĩ. Nhưng phát hiện cho dù như vậy cũng không được. Bởi vì tất cả vừa đắc lời ít người đều biết chân tướng. John. Phót lân nhập trong nếu là bị ám sát. Đến lúc đó người người tự nguy Lẫn nhau hiểu lầm tất nhiên sẽ mang đến kinh khủng hơn hậu quả Đến lúc đó Ây bộ cũng tốt Generation Electric cũng tốt đều đưa sẽ trở thành vật hy sinh Thậm chí hội ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Mỹ Tinh Anh Tập đoàn ít nhất hiện nay người biết rõ tình hình đều là điều này ít lời to lớn nơ u Vinh Quy Quy u Khép lại thu được ít lời người. Nhất vinh câu vinh nhất tồn câu tồn. Quốc tin tưởng các đại cổ đông cùng tư bản tài đoàn khi biết cách này tin tức động trời thời điểm. Hội nghị vừa kết thúc nhất định sẽ làm ra tương ứng chuẩn bị. Chuẩn bị xấu nhất, vì đạt tới nào đó kinh khủng thăng bằng từ đó lẫn nhau ngăn được. Tất cả mọi người không ngốc, hiển nhiên, ai cũng không dám đi tùy tiện đánh vỡ cái loại này đáng sợ thăng bằng vị kia cổ đông gặp quốc không nói lời nào liền tiếp tục mở miệng đạo ta đây đến nói cho ngươi biết quốc tiên sinh do chẳng những tiếp tục muốn chấp trường xe càng phải ngồi vào hội đồng quản trị đối với lần này quốc từ chối cho ý kiến mà một vị khác sử hội đại tư bản ra mặt đầy người hiền lành cười nói chư vị phàm là đều phải hướng phương diện tốt suy nghĩ tóm thâu ca iso General Zone Electric mang hoàn thành Mỹ quốc khu vực phía Tây điện lực nhiên liệu chỉnh hợp, cơ cấu gây dựng lại sau khi thành lập chi nhánh công ty xe nhiên liệu. Chúng ta mang nắm giữ Bắc Mỹ 70 trở lên phần trăm điện lực nhiên liệu, cộng thêm General Zone Electric nghề chính đại hình cơ giới. Như vậy ở sau đó cùng người Hoa đàm phán, chúng ta mang nắm giữ biến đổi chủ động quyền lên tiếng. son hành vi phù hợp toàn bộ cổ đông lợi ích. Chỉ là thủ đoạn hơi chút quá khích điểm. Hơi chút cái này gọi là hơi chút quá khích Tây Bộ Đại Bị Cúc Điện sự kiện ảnh hưởng 7. 8.000 vạn người bình thường sinh hoạt. Tây Bộ các Châu Giao Thông Tê Liệt. Đã xác nhận vượt qua 76 nhân tử vong. Hơn 2 vạn người trực tiếp hoặc gián tiếp chịu bất đồng trình độ bị thương vân vân. Cúc nhìn thấy hắn quen mặt hòa ái. Lại vô hình cảm thấy phát xét. Đáng sợ nhất là mình đã lên chiếc thuyền này. Như có nhị tâm hắn tuyệt đối không sẽ hoài nghi mình bảo không cho phép trong lúc vô tình bước hơi khỏi thế gian. Không có đường quay về chỉ có thể kiên trì đến cùng một đường đi tới tối. Nội tâm than thầm ba phần. Quốc Trầm Ngâm nói thứ 14 giới Mỹ Hoa buôn bán lãnh tụ hội nghị bàn tròn sắp ở ngày 27 tháng 6 với San Giang Xích tổ chức. Ở đại hội cử hành trước. Tan sắp hoàn thành đối với K.I. Sô thâu tóm. Quang là thông qua xe không thể nhanh như vậy. Yêu cầu càng nhiều hơn trợ lực. Yên tâm quốc tiên sinh. Tất cả cổ đông cũng sẽ vận dụng riêng mình tài nguyên. Lấy tốc độ nhanh nhất trợ lực đối với K.I. Sô thâu tóm. Đầu tháng 6 K.I. Sô thủ tịch chấp hành trưởng ba chiếc. Cô Hen ngồi máy bay đặc biệt đi Mỹ quốc đông bộ bờ biển Boston. Nửa đường ở New York nghỉ chân ở phố Ulm dừng lại đã tụ vào. Mục đích chủ yếu đất chính là ở vào Boston General Zone Electric trụ sở chính, bởi vì hắn nhận được xe lúc đảm nhiệm trưởng môn nhân Jon. Ford lân nhập trong gửi tới cùng đi ăn tối mời. Lần này Mỹ quốc Tây bộ đại bị quốc điện tai nạn đưa đến bây giờ Kai so đối mặt chưa từng có trong lịch sử nguy cơ. Giờ phút này chính trượt về tư không trả nợ tình cảnh. Đã từng nhiên liệu siêu cấp cử đầu an nhiên công ty trong một đêm sụp đổ tình hình ở trong đầu hắn vấy không đi. Bây giờ ca y sô nguyện tương tự. Ngay sau đó ca y sô nhất định chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Không ai dám tiếp nhận cái này thôn thiên lỗ thủng. Nhưng ba chiếc vẫn đang nỗ lực tìm ngăn cơn sóng cứu cứu tinh. Bất kể là bất kỳ tư bản hoặc là bất luận kẻ nào. Vì không để cho vốn xây xích đứt gãy. Cắn sang tiếp nối mua bán lỗ vốn cũng không khỏi không tiến hành tiếp rồi. Cũng là vì chính mình không vào phòng giam. Người Hoa ngược lại rất nguyện ý tiếp nhận. Tỷ như quốc gia lưới điện. Không phải là ngàn thanh úp Mỹ đao sự tình mà. Khối này cách lỗ thủng điện khởi. Bất quá hiển nhiên là không có khả năng. Lão Mỹ trừ phi sọ đầu bị lừa đá mới có thể khiến Hoa hạ tư bản nắm giữ Bắc Mỹ nhiên liệu mạch sống. Loại tình huống này thậm chí trên lý thuyết cũng không thể thành lập Bây giờ xe trưởng môn nhân đột nhiên đưa ra cảnh ô liu Giờ phút này giống như khốn thú kai K.I.S.O nhưng không quản được nhiều như vậy Ba trích biết rõ chàng này bữa cơm mời càng nhiều hơn chính là giao dịch đàm phán Mà bây giờ xe trong tay hơn một ngàn ớt đô la tiền mặt dự trữ Cộng thêm từ trên thị trường chứng khoán đầu tư bỏ vốn Ít nhất không thua ghém 1.500 ước đô la tiền mặt lưu. Mà cùng xe tiếp nối. Giống như là gián tiếp kết nối với Apple còn có BCZH đa quay công ty những thứ này siêu cấp các bá chủ. Khác tư bản tuy có năng lực nuốt vào K.I.S.O.P. Nhưng là ăn sau khi đây ăn vào đi như vậy một món nợ. Nhà không ra chân kim bạch ngân. Kẻ ngu mới có thể phạm. Chỉ có xe mới có thể cứu vứt K.I.S.O.P tràng này bữa cơm cùng giao dịch. Ba chít căn bản không cách nào mà tự tuyệt. Cùng lúc đó, General Electric toàn bộ sản nghiệp công ty thâu tóm đoàn đội đều nhận được một cái nhắn lời chủ sở chính muốn lớn nhất thu mua mục tiêu. Ở ngày mùng 3 tháng 6 ngày này, hai vị trưởng môn nhân ở Boston Hàn Huyên tới đêm khuya, Kết thúc bữa ăn tối sau. John Phót lân nhập trong lại đang suy nghĩ là toàn cầu hóa bắt đầu lót đường mà xem xét những thứ khác thu mua mục tiêu. Lấy chỉnh hợp khí đốt sủng cụ cùng nhà máy phát điện miếng ngói ghi lôn. Tiến một bước kích hoạt một cây sớm liền chuẩn bị hơn 10 năm hùng sư hạng mục. Đem mở lại. Mà cùng ba chiếc kia bữa bữa ăn tối ăn xong không lâu. Gần chỉ quá khứ một tuần. Gen Electric thâu tóm chuyên gia đoàn đội bắt đầu tính toán thu mua KISO giao dịch giá trị hình học. Gen Electric kỳ hạ phát điện dụng cụ tổng hợp xí nghiệp xe phát điện xe bao tiến hành cơ cấu gây dừng lại. Mới xe nhiên liệu phá kiên tân sinh. so nguy cơ cũng không có hư không tiêu thất. Chẳng qua là giá cổ phiếu càng tiện nghi rồi. Bất quá theo son. Khoản giao dịch này hoàn toàn phù hợp hắn trọng tố General Electric tập đoàn nguyện Cảnh. Lấy được trọng tố sau xe có thể như vậy hình dung xe là nắm không nữa có ý nghĩa của máy in xe tài chính. Đổi thành mỗi một quý đồ hẳn cũng có thể mang đến ổn định lợi nhuận tân máy in xe nhiên liệu. Ngày 12 tháng 6, General Electric ở Chicago tổ chức đại hội cổ đông. Kai Sô một đám cao quản vì cùng xe cổ đông chạm mặt. Đặc biệt ngồi máy bay chạy tới. Hạ thấp ở hội trường phủ cận một quán rượu. Khiến tham dự chuyện này một số người thất vọng là. Xe ra giá từ xe phát điện thâu tóm đoàn đổi cho là đã qua cao mỗi cổ 57. 2 đô la tiểu bức lên cao đến 61 đô la đơn giản là bán rẻ. Nhưng biết được ba chiếc cùng phốt lân nhập trong đơn độc gặp mặt sau khi. Thâu tóm đoàn đội ý thức được đại cuộc đã định. Hai cái trưởng môn nhân đắc tại nâng ly ngôn hoan bên trong nắm hết thầy đều nói xong. Đại hội cổ đông kết thúc mấy giờ sau. Thu mua K.I.S.O. tin tức lan truyền nhanh chóng. Khối này cọp đánh giá giá trị 728 ức đô la. Thu mua án kiện đúng là son Ford lân nhập trong cho là có thể khôi phục xe ngày xưa dung hợp cũng vì hắn lưu lại di sản kế hoạch chiến lược chúng sự kiện quan trọng giai đoạn. Hút sạch K.I.S.O. đối với John. Ford lân nhập trong mà nói là giai đoạn tính thắng lợi. Chính thức đặt xe đối với Bắc Mỹ điện lực nhiên liệu chỉnh hợp. Xe tập đoàn khu khác khối bao gồm điện gia dụng cơ giới lính vực cũng không có nhàn dối. Cuộc bộ khu khối vẫn còn ở cửa hàng. Nhưng toàn bộ chiến lược phương hướng lớn đã chắc chắn. Cách cuộc đã đại định. Xe đã tại Bắc Mỹ đại thế đã thành. Hùng tâm bừng bừng John. Pháp lân nhập trong quyết định được chuyện nhà. Tiếp theo cùng người Hoa đàm phán mới là khiến xe có hay không khô một phùng xuân mấu chốt. Hết thầy các thứ này. Đều đường hướng rồi ngày 27 tháng 6 ở San Giang Sipco cử hành thứ 14 giới Hoa Hạ cùng Mỹ Quốc thương giới lãnh tụ hội nghị bàn tròn. Toàn năng khoa khí cử đầu năm 52 chương 511 đi Mỹ Quốc sóng Hoa Hạ hải ngạn tuyến tập đoàn. Mỹ quốc bên kia General Electric gần đây động tác liên tục. Ở Mỹ quốc bộ tư pháp dưới áp lực. General Electric đàm phán đoàn đội không ngừng làm ra nhượng bộ. Đáp ứng Mỹ quốc quản giáo cơ cấu nói lên các loại nâng cao thành phẩm yêu cầu. Ngắn ngủn trong vòng một tháng. General Electric đối với KISO hoàn thành thiểm điện cách thức thâu tóm. Kiều Vi vừa vừa lấy được tin tức này liền từ công ty trở về biệt thự. Đem trong tay một phần in văn kiện đưa cho Diệp Hoa cũng bổ sung nói sinh mệnh quang ở hải ngoại nghiệp vụ nhất là Bắc Mỹ. Chỉ sợ là lượn quanh không mở General Electric tập đoàn. Đây là General Electric nghiên cứu ngành biên soạn liên quan tới xe nhiên liệu thời đại lại sắp tới sách bìa trắng. xe hút sạch K.I. Sô tin tức lan truyền nhanh chóng. Truyền thông đã đối với khoản này thiên giới giao dịch án kiện tiến hành toàn diện theo vào báo cáo. Khổng lồ như thế thâu tóm án kiện tốc độ nhanh khiến nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù đoạn thời gian trước, gặp gỡ thị trường chứng khoán trọng tỏa. Nhưng khối này không có chút nào gây trở ngại những thứ này siêu cấp từ đầu vận doanh. Xe bán mình cho Ây bổ cùng B.C. xe hát sau khi trong tay cất bó lớn tiền mặt. Ở John, Ford lân nhập trong dưới sự lãnh đạo bắt đầu cắt lộ đánh ra. Lại một lần nữa lấy ra lần nào cũng đúng chỉnh hợp Đại Pháp. Xe khối này 131 năm qua thường thường làm như vậy. Cơ cấu gây dựng lại sau xe nhiên liệu chẳng những ăn sạch K.I.S.O. Hay lại là Mỹ Quốc lớn nhất công ty điện lực hiện nay thành phố giá trị 778 ớt đô la đu ve nhiên liệu đề nhất cổ đông. Cầm cổ tỷ lệ đạt tới 36.9%. Xe nhiên liệu làm việc bên trong đã trở thành không thể tranh cãi để nhất long đầu. Hơn nữa cùng một nhà khác Mỹ Quốc nhiên liệu cử đầu exxon mobil công ty xây dựng đồng bạn hợp tác quan hệ. Đây chỉ là xe tập đoàn kỳ hạ nhất ra từ công ty mà thôi. Dù sao, đây là một nhà đã từng được gọi là định nghĩa rồi Mỹ Quốc thời đại công ty. Diệp Hoa nhận lấy văn kiện quét chỉ chốc lát. Từ lầm bầm đạo Bắc Mỹ địa khu nhiên liệu cách cuộc đang hướng hướng đầu sỏ lũng đoạn thời đại tiến tới. Đối với tại chúng ta mà nói. Chuyện tốt chuyện xấu các chiếm một nửa. Không nghi ngờ chút nào. Bắc Mỹ đương cuộc khóa này tại nhiệm bên trong lớn nhất người được lợi chính là Mỹ Quốc nhiên liệu công ty. Bắc Mỹ đương cuộc nhiên liệu chính sách có thể sẽ bị ràng buộc. Nhưng liên bang cơ cấu vẫn tiếp tục đẩy tới nên chính sách. Suy yếu bảo vệ môi trường tiêu chuẩn. Khối này cho khí đốt công ty mang đến càng nhiều hơn lợi ích. Ta đánh giá loại tình huống này khởi ít nhất phải kéo dài 2024 năm sau khi. Mặc dù lão Mỹ bây giờ vị này người đứng đầu từng ở biên giới tường vẫn đề hao phí quá nhiều tinh lực. Hắn một loạt cơ sở thiết thi kế hoạch hoặc là đình trệ. Hoặc là tiến triển chậm chạp. Nhiều họ kế hoạch của hắn cũng thuộc về trong hỗn loạn. Cộng thêm hoa hạ bên này cũng để cho Bắc Mỹ nhức đầu. Thản suất nói diệp hoa hải ngạn tuyến công ty 5 năm qua cho Mỹ ấm ướp chuyện làm không ít. Nhưng là đương cục một mực hữu hiểu ở một cách nhận lấy được tiến triển buông lòng nhiên liệu nghề nghiệp quản giáo. Nếu không General Electric không thể nào hạ thủ nhanh như vậy, như vậy chót lọt. Kiều Vi ngồi một bên, nói tiếp còn có một hạng General Electric sự tình ta cho là đáng giá chú ý. Diệp Hoa cái gì kiểu vì chúng ta đã đạt được tin tức đáng tin General Electric V không hề bị đến cuộc sự chứ liên bang Hoa Kỳ định đoạt Muốn bán ra giá chỉ 2.240 USD tài chính tài sản Bao gồm địa ốc, Có quý đoàn xe Thế chân vay tiền Phục vụ cỡ trung xí nghiệp vay tiền nghiệp vụ cùng với cung cấp mảo hiểm vốn liếng vay tiền nghiệp vụ Ngoại trừ chóc ra nghiệp vụ bên ngoài giá trị ba ngàn ức đô la xe tài chính nghiệp vụ gặp nhau bị phân tách tiến tới lưu tán đến toàn bộ mỹ quốc tài chính hệ thống bên trong chỉ còn lại một khối một ngàn ức đô la nghiệp vụ thông dụng đối ngoại đáp lại là chỉ ở đề chấn công ty dưới cờ điện lực cùng khí đốt nghiệp vụ công nghiệp cho mướn nghiệp vụ cùng với general electric nòng cốt nghề chính đại cơ giới nhưng là nếu như đổi một góc độ đến xem Chính là cho ta sinh mệnh quan toàn cầu hóa ấm ức. Mặc dù chúng ta có thể ở cuối cùng thắng được thắng lợi Nhưng là không khỏi phải hao phí quá nhiều thời gian thành phẩm cùng giá Cùng với rất nhiều bất xác định tính nhân tố Xe bây giờ quá có tiền Húng hồ đã đem ơi bộ chói tại trên chiến xa Ngoài ra B.C.Z.H.Đa quai cũng có nửa cái chân Đối với Kiều Vi phân tích Diệp Hoa khẳng định gật đầu Đám này người Mỹ thật là vô lại. Nói tiếp địa khí một chút chính là. Ngươi không mang theo ta chơi đùa thử nhìn một chút. Ngươi nếu không dẫn ta chơi đùa. Ta cũng không cho ngươi tốt hơn. Coi như không chết cũng phải cho ngươi lột ra. Thật là độ A. Từ lúc Y bổ cùng Xenner Zone Electric chung một phe bắt đầu. Đến cuộc diện bây giờ. Diệp Hoa cũng là đã nhìn ra. Đối phương đây là biến hình an in kiểu đánh cược. Đã không có đường quay về rồi. Bất luận là Ây bộ cũng tốt. Hay lại là bớt phép Bè Si Vê, Há, Đa, Quai cũng tốt. Đều đã than thưởng nước đục này. Bớt phép có thể lấy rút người ra. Nhưng đã kích chi giá thật lớn thảm thiết. Khả năng một hai chục năm khổ tâm kinh doanh lợi nhuận tất cả đều bồi đi vào viết khối này không đáy lỗ thủng. Mà Apple càng là tài sản tánh mạng đều đặt lên còn rút người ra Trực tiếp rút ra mạng ai phun nghiệp vụ tăng trưởng điểm đã không có Khác nghiệp vụ cũng không trông cậy nổi Nhất định phải tìm mới tăng trưởng điểm Apple lựa chọn đặt xe Không thành công thì thành nhân Những thứ này bên ngoài nhân tố đối với hải ngạn tuyến tập đoàn mà nói Xử lý hảo Hảo nơi không thể tưởng tượng Xử lý không được Công ty toàn cầu hóa chiến lược tất nhiên bước đi liên tục khó khăn Không nói khác chỉ là khối này ba 4 ngàn ớt đô la kinh khủng tiền mặt sự chứ đem ra cùng ngươi đấu Cũng đủ hại ngạn tuyến tập đoàn uống một bầu Sinh mệnh tia sáng vô tuyến tải điện trong tương lai trong vòng 30 năm đập mấy tỷ tỷ nơ Giờ Tỷ Đi vào Thật không có quá mức tiền hoạt tài nguyên đến tiêu hao. Hiển nhiên Diệp Hoa chắc chắn sẽ không phạm loại này trọng đại chiến lược sai lầm. Nếu là thật cùng với hao tổn nữa. Tất nhiên là cách trường kỳ kháng chiến. Hao tổn cách năm năm tám năm đều không nhất định có kết quả. Cách này không phù hợp Diệp Hoa công ty chiến lược nguyện cảnh. Hải ngạn tuyến tập đoàn trở ngại lớn nhất là Mỹ Quốc. Vì đối chung cách này trở ngại. Nắm bắt Mỹ bản thổ buôn bán tập đoàn lợi ích kéo vào tờ này lợi ích trong lưới đoàn kết vẫn là hải ngạn tuyến tập đoàn nòng cốt chiến lược Cuối cùng Diệp Hoa kết thúc suy nghĩ Lại nhìn một hồi văn kiện liền vấy một bên Nhưng đầu nhìn về phía Kiều Vi cười nói không sai Sinh mệnh tia sáng người trưởng đà ta quyết định Ngươi Vừa vặn qua mấy ngày ta thì phải đi san răng xíp cô tham gia cái bàn tròn biết Liện tử nơi này bắt đầu do ngươi tiếp quản sinh mệnh quang. Một khối này rất là trọng yếu. Hắn biến đổi nghiêng về sử dụng bên người thân cận mà người có thể tin được. Dĩ nhiên còn phải có năng lực. Kiều phi không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe hắn một nói đến đây lần đi Mỹ quốc hành trình. Kiều phi còn chưa miễn lo âu bất kể nói thế nào. Người trung quy là từ trên căn bản giao động người Mỹ nòng cốt lợi ích lần này mỹ quốc hành trình ta lo lắng ngươi diệp hoa lơ đỉnh đạo có cái gì tốt lo lắng chúng ta bên này một món lớn công ty nhà nước sân xí thương giới lãnh tụ đi san răng xít cô song phương thương giới lãnh tụ nơi này ngồi mà nói sun đồng thời lão đại phải đi qua xin tin khối này là rất rõ ràng tín hiệu người mỹ chính là anh hùng tâm báo tử đảm cũng không dám đó là coi trời bằng vung Người Mỹ muốn ta bốc hơi khỏi thế gian ta đương nhiên không nghi ngờ bọn họ loại này khẩn cấp nguyện cảnh. Nhưng một con ngựa thì một con ngựa. Cũng đúng. Kiều Vi suy nghĩ một chút ngược lại cũng an tâm không ít. Không có trong vấn đề này quấn huyết. Hải ngạn tuyến bây giờ đã là quốc nội lớn nhất không phải là đội tuyển quốc gia xí nghiệp. Làm cho này nhà tập đoàn công ty chân chính cầm lái người. Bất luận là dũng khí. Đảm đương. Trách nhiệm hay lại là quyết đoán Chuyến này hắn đều không thể vắng mặt Diệp Hoa đem túm vào trong ngực lòng tin Mười phần cười nói ta đi San Giang Sít Cô gặp nguy hiểm chỉ có một khả năng Đó chính là người Mỹ hướng nơi đó ném một quả đầu đạn hạt nhân Nếu không ta không chết được Bất quá ở San Giang Sít Cô Loại nấm chỉ tồn tại ở trong lý luận Ngươi là ta đáng tin cậy nhất nhân Cũng là nữ nhân của ta Cho nên ta nắm hậu viện toàn bộ giao cho ngươi. Cũng không có thể yên tâm đi Mỹ quốc sống mấy ngày. Ha ha. Kiều Phi nghe một chút nội tâm điểm tí tách. Không kềm hãm được khải nhan sán cười. Bất quá đột nhiên mặt đẹp nở nụ cười bữa thất. Ngược lại nhìn chằm chằm diệp hoa đi Mỹ quốc sống không được. Ta cũng với ngươi cùng nhau đi. Nhìn ngươi ra hỏa. Đối với lần này. Diệp Hoa lúc trước sẽ còn giải thích một chút Sau đó lời thề son sắc thề Sau đó phát hiện giải thích cũng tốt thề cũng nữ nhân tốt Thật ra thì đều uổng phí Đối mặt tình hình như thế đã sớm tổng kết ra kinh nghiệm Có một chiêu là dùng lại dùng Hơn nữa lần nào cũng đúng Đến Ta cho ngươi nhìn cái quái vật trước toàn năng khoa khí cử đầu 52 chương 512 lên đường được sủng á kiều vô lực Làm xuân là phát sinh Long tiềm hải thiên vực sâu, phiên vân phúc vũ được. Tật phong dùng sức thảo, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động. Hiểu nhìn hồng ướp nơi, nên uống cản một chén lớn. Diệp hoa không trả nổi tởi nàng buồn bực cầu trích. Hối này không muốn quá đơn giản, hốt thuốc đúng bệnh chứ, mà sự thật chứng minh đúng là đánh một châm là tốt. Sau chuyện này, Kiều Vi thay một bộ mới quần áo làm việc. Mang theo vô tận cảm giác thỏa mãn đi công tác. Muốn tiếp quản sinh mệnh quang nhà này cực kỳ trọng yếu chi nhánh công ty. Mau sớm quen thuộc mới được. Kiều Vi mới vừa đi không lâu. Tiểu âm liền báo cáo chủ nhân. Ta chẳng được một cái phần liên quan tới khi bộ nội bộ công ty cao hội nghị cơ mật cũng tăng thêm sửa sang lại. Ngày hoạt đáp lời bên trong bùng nổ nội dung cảm thấy rất hứng thú. Diệp Hoa xứng sở đạo ta lúc nào cho ngươi âm thầm theo dõi ơi bộ tiểu âm vì chấp hành linh điểm tiềm kích hành động. Ngài trao huyền ta nghe lén toàn cầu, nên quyền hạn một mực kéo dài vận hành đến bây giờ. Trả lời như vậy khiến hắn sở khóc sở cười. Diệp Hoa bất đắc dĩ nhún nhún vai thuận đường được rồi. Ngược lại muốn nhìn một chút là nội dung gì mới có thể làm cho ta cảm thấy thoải mái bạo nổ theo sát phía sau. Tiểu âm liền bắt đầu phát ra nhất đoạn trong video cho. Vốn là thích ý ung dung Diệp Hoa. Dần dần ngạc nhiên. Không nhịn được bão nổ to đảo ngọa tàu. Bắc Mỹ đám này tư bản tài đoàn cũng thật là quá điên cuồng. Còn có cái này John. Phót lân nhập trong lão đầu nhi. Diệp Hoa không khỏi mở rộng xe trưởng môn nhân hình cách đầu. Đánh giá lão già chết tiệt này nhìn qua diện mục hiền hòa không nghĩ tới rất xấu a tin tức này đích xác là đủ sức bạo diệp hoa đối với bắc mỹ tây bộ đại bị cút điện tai nạn vốn là tâm tồn nghi ngờ quả nhiên là muốn cái gì tới cái đó john phớt lân nhập trong xe lúc đảm nhiệm trưởng môn nhân lần này san răng xiết cô hành trình sợ là không tránh được cùng vị này giao thiệp với đây là một sỏi về ngụy trang nhân vật hung ác a Chủ nhân Ta đã xem chứng cứ sửa soạn xong hết Chỉ cần ngài trao huyền nhưng Lập tức là có thể mang nên lời đồn xấu truyền sao. Tất nhiên có thể ở Bắc Mỹ đưa tới sóng to gió lớn Đề nghị của tiểu âm Diệp Hoa hiển nhiên minh bạch Ngoài ý muốn thực nện cho đối phương cách đuôi nhỏ Là đề nghị tự cầm đối phương cách đuôi nhỏ tiến hành đe dọa Không thể không nói chính là Lá bài này đích xác rất tốt dùng Hơn nữa rất tác dụng Có thể coi như là một tấm ẩm dấu mà vương bài Nhưng là không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ tốt nhất không cần Bởi vì này dạng vương bài có hiệu quả nhất thời điểm là lần đầu tiên bày ra một khắc kia Đối phương hội ngay đầu tiên đại loạn phương thốn Từ đó mưu cầu lợi ích lớn nhất Sau khi đẳng cấp đối phương tình táo lại Lần nữa sử dụng cũng chưa có loại hiệu quả này Có quyết định diệp hoa gật gật đầu nói biết thư này tức là tuyệt mật Không ta trao huyền bất luận kẻ nào không phải phỏng vấn Tôn lệnh chủ nhân Hiện nay bên ngoài Xe tập đoàn ở toàn thế giới dẫn quét tồn tại cảm giác Trong lúc nhất thời phong quang vô hạn Ở John Phót lân nhập trong đối với xe đao to búa lớn tiến hành cơ cấu gây dựng lại đang lúc Xe tập đoàn cũng là thoáng cái trở thành toàn cầu tính nhất đẳng nhiên liệu từ bá. Bắc Mỹ thị trường nhiên liệu thậm chí còn toàn cầu thị trường nhiên liệu cách cục đang ở tiến một bước đi về phía đầu sỏ thời đại. Một điểm này cũng không phải là diệp hoa như thế nhìn. Nhiều người cũng đều đã có cái ý này thưởng thức. General Electric tập đoàn ở Bắc Mỹ điện lực thị trường nhiên liệu đã thuộc về trên thực tế đầu sỏ lũng đoạn cách cục. Cộng thêm họ nòng cốt nghề chính càng là không được. Người Mỹ chính mình trước lo lắng. Ở xe hút sạch K.I.S.O. không lâu dễ dàng cho bắc Mỹ đưa tới oanh động to lớn. Đến cuối tháng 6. Ở cây bàn tròn hội sắp đến gần san răng ship cô triệu khai dưới bối cảnh. Mỹ quốc nội bộ lập tức thì có mánh liệt thanh âm nghi ngờ General Electric tập đoàn đầu sỏ lũng đoạn khuyên hướng. Yêu cầu đối với General Electric tập đoàn cho phân tách John, Ford lân nhập trong bị đột nhiên này nhô ra thanh âm sợ hoa quốc đều chặt Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó Đây nếu là bị tỏa thật Xe nhiên liệu từ xe trong tập đoàn bị chóc ra phân tách Vậy còn chơi một mau bất quá Ford lân nhập trong nhân vật như vậy cũng không phải trái hồng mềm Phản ứng cũng rất là mau lẹ Than thượng lũng đoạn khối này đương tử chuyện ai cũng không dám khinh thường. Thanh âm như vậy đầu mối vừa ra tới. sao tiếp đoàn đội lập tức liền tất cả nhân viên điều động. Đồng thời bán tháo rồi đu ve nhiên liệu cổ phần. Từ nguyên lai like cầm cổ tỷ lệ giảm cầm đến 20% trái phải. Một chiêu này cùng Intel công ty vì để tránh cho tòa thực nghề lũng đoạn mà đối mặt bị phân sách vận mệnh. Nắm an nuôi là giống nhau như đúc bộ sách võ thuật. Phót lân nhập trong lão già này mà cũng lựa chọn nắm đua ghe nhiên liệu làm sơ bơi quy đến nuôi tiết tấu Một hồi thao tác mau lẹ quả quyết thanh âm như vậy rất nhanh thì trở nên cực kỳ yếu đuối, không người vấn tân Dù sao, Phót lân nhập trong thế lực quá lớn Xe tập đoàn bản thân liền là cái vật khổng lồ Còn trái phải dựa vào khi bổ cùng B.C.Z.H.D.Y công ty Tổng thêm gặp được thời điểm tốt Lập tức Mỹ quốc một mực ở phóng khoáng nhiên liệu nghề nghiệp quản giáo, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thời gian đã tới ngày 26 tháng 6 ngày này, phe tập đoàn ở trên thế giới gây sóng gió lâu như vậy cũng dần dần mềm nhũn đi xuống. Truyền thông ánh mắt dần dần chuyển tới Mỹ quốc Tây bờ biển San Jacinto tọa thành thị này, cũng chính là tục xứ San Jacinto. Thứ 14 giới hoa Mỹ buôn bán lãnh tụ hội nghị bàn tròn trở thành cuối tháng 6 nặng ký tân văn. Có thể nói là được thế giới chú ý. San Giang Xích Cô cũng trở thành toàn cầu nhìn chăm chú tiêu điểm. Bầu trời này chứ. Diệp hoa ngồi máy bay đặc biệt ra bắc thủ đô. Còn lại dự hội quốc nội mấy đại thương giới lãnh tụ cấp đại lão cũng dối giết đến thủ đô. Tham gia cái bàn tròn biết song phương mỗi người tham dự 15 tên gọi thương giới lãnh tụ đại lão. Hoa hạ nơi này 15 cái vị trí chính giữa. Hải ngạn tuyến tập đoàn là tất ở trong đó. Ngoài ra chính là quốc gia lưới điện. Phu A huy kỹ thuật có hạn tông Hoa viễn tập đoàn. Phúc Diệu tập đoàn. Alibaba tập đoàn. Nước hoa tịch tài chính công ty hữu hạn vân vân. Một trận tử thú đều tân phi trường quốc tế cất cánh đại hình máy bay đặc biệt đã xuyên qua đường phân chia ngày quốc tế Trước hay lại là ngày 26 tháng 6 Bây giờ tiến vào Tây bán cầu ngày tháng lui trở về ngày 25 tháng 6 Lúc này Máy bay đặc biệt đang đứng ở Beijing Hải Đông Bộ Alaska lấy Nam A Lưu thân quần đảo bầu trời Trên phi cơ ngồi toàn sử thượng giá trị con người đắt tiền nhất các đại lão tổng giá trị ít nhất vượt qua 5 vạn ức đô la trở lên bên trong máy bay cùng diệp hoa quan hệ tương đối mà nói cũng không thể dư miệng to đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn dư thành đông nhìn thấy hắn đúng giờ mở một khối phù không màn ảnh dáng vẻ mùi ngon mắt liếc tùy ý nói ngươi đây là xem phim hay lại là chơi game vừa chơi game cũng xem phim diệp hoa nói như vậy toàn bộ tin tức vòng tay rơi bày phù không màn ảnh Chợt nhìn giống như là một bộ kháng chiến đề tài phim truyền hình Nhưng Diệp Hoa lại ở phía trên điểm xúc toàn Hoặc như là trò chơi Trên thực tế Hắn ở thể nghiệm một cách 4 năm trước cũng đã đi ra ngoài điện ảnh chuyển động cùng nhau tác phẩm Kêu ẩm hình thủ hộ giả Đây là toàn bộ tin tức đầu tối một lần nữa thiết lập bản Làm một khoản lấy kháng chiến đề tài điện ảnh chuyển động cùng nhau tác phẩm Người chơi ở nội dung cốt truyện bên trong đóng vai được đặt tên là Tiếu Đường Thanh Niên. Trong truyện hai năm trước nhân vật chính là một vị ái quốc học sinh. Thường thường ở thương đô đầu đường buôn tẩu la hét kháng chiến cứu nước. Bên trong mũi chỉ thật không tệ. Diệp Hoa là giành rỗi đến phát chán tài trong lúc vô tình nhảy ra khỏi bộ tác phẩm này giết thời gian. Hắn là một cái tinh lực rồi xào chủ nhân. Những thứ khác các đại lão đều đang nhỉ ngơi bên trong cưỡng trí cũng sự trinh lệch thời gian Ta xem một chút đang tiến hành cái bàn tròn hội Mỹ Quốc bên kia người dự hội danh sách Hơn phân nửa đều với ngươi có một chân a Dư miệng to trêu dẻo trêu nói Kéo Diệp Hoa thản nhiên nói Ai ngươi còn khác không thừa nhận Intel công ty Xe tập đoàn Tây sở Tesla công ty Goldman Sachs tập đoàn, cực phẩm mọt gân, Hoa Kỳ ngân hàng, Amazon vân vân khối này 15 nhà tập đoàn xí nghiệp. Có phải hay không nhiều hơn phân nửa đều với ngươi có thiên ti vạn lũ quan hệ nếu là lấy khoa ký công ty phân loại. Tất cả đều là rồi. Bây giờ có một loại cách nói rất có sự tài. Nói ngươi Diệp hoa một người trong lúc vô tình đã bắt cóc hơn phân nửa cách Mỹ quốc tinh Anh tập đoàn. ha <cười> ha. Ta xem có chút đạo lý a Toàn năng khoa ý cử đầu 52 chương 513 trận thế này. Vô ly gúc mảng lớn cũng không gì hơn cái này Diệp Hoa nghe hắn nói như vậy. Vung tay lên đóng cửa toàn bộ tin tức đầu cuối rơi bày phù không màn ảnh. Cùng dư miệng to nhìn nhau toàn. Chính nhi bát kinh đảo ngươi dư miệng to có ý tứ là ta cũng nắm vô à quy bắt cóc rồi là ta còn thuyết toàn thế giới đem ta hải ngạn tuyến bắt cóc nữa nha. Cái gì gọi là bắt cóc thuyết khó nghe như vậy? Cái này gọi là phận mệnh thể tổng đồng hảo hảo hảo, Thể tổng đồng thể tổng đồng. Dư miệng to cười khá hà gật đầu liên tục. Ta nói dư tổng. Các đại lão đều tại cũng sự trinh lệch thời gian. Ngươi tìm ta nơi này tới làm gì diệp hoa mỉm cười lại nói. Ngươi cũng không tinh thần dư thành đông như vậy đạo. Ta 25 có 6 tháng. Ngày dư tổng đã niên quá bán bách. Cái gọi là quyền sở thiếu tráng. Ta có thể ba ngày ba đêm giữ trạng thái bây giờ. Ngươi có thể đừng xính cường rồi. Diệp Hoa toét miệng cười ha hà treo dẻo treo chọc Dư miệng to tuổi đắt hơn 54 rồi bất quá cũng không có Diệp Hoa nói như vậy thảm. Thật ra thì nhìn qua cùng hơn 30 tuổi không sai biệt lắm. Dư miệng to mặt đầy hồn định lại cố làm thở dài đạo ta đây là muốn chịu dài nhưng không thể phục lại không dám phục a Hơi chút chậm một chút rất sợ theo không kịp ngươi người trẻ tuổi này rồi. Ngươi muốn chậm một chút. Ta sẽ đi ngay bây giờ cũng xử trinh lệch thời gian. Theo lời nói liền nói tiếp Diệp Tổng. Ngày đó trong điện thoại ngươi nói. Có thể cẳng kẽ tiết lộ một chút nội bộ tin tức cũng biết khối này dư miệng to khẳng định đang chơi một bộ này. Diệp Hoa cười híp mắt nói ta cái gì cũng không biết. Ngoài ra dư tổng ngươi cũng đừng tư tưởng sống đồng phong phú quá mức. Ta theo miệng nói thuyết. Không chịu trách nhiệm ô dư thành đông nhìn hắn bày muốn nói lại thôi tư thí. Cố làm thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Khẩu phong khẩn. Một chút tin tức đều không quàng tới a Năm giờ kỹ thuật năm nay mới bắt đầu đại bảo phát. Toàn bộ tin tức vòng tay b Hừm. Mơ. Sơ chỉ là một bắt đầu. Càng ngày càng nhiều vô tuyến đầu cuối điện sản phẩm xây dựng vật mạng lưới liên lạc đại khuyên hướng. Kéo theo là năm giờ kỹ thuật toàn diện bùng nổ. Mà Vua Quy đã bắt đầu đối với 6 giờ kỹ thuật phát động toàn diện thế công. Có thể nói Diệp Hoa ban đầu câu kia vô tình hay hữu ý lời nói cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Mà 6 giờ kỹ thuật chủ yếu nghiên cứu đánh chiếm phương hướng chính là thái hách tư kỹ thuật truyền tin. Thái hách tư chẳng những ở vô tuyến điện nhiên liệu một khối này đóng vai nòng cốt nhân vật. Đồng thời cùng với song song kỹ thuật chính là vô tuyến truyền tin. Thái hách tư sóng bản thân liền là phi thường lưu dị tin tức tái thể. nghiên cứu thành công. Thật là đánh thắng 5 giờ 10 ngàn con phố tiết tấu. Đang lúc này ánh mắt của hai người đều ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện đồ vật hấp dẫn. nhé. Như thế vượt qua cách thức đãi ngộ thật đúng là hiếm thấy a. Dư Thành Đông rất là kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Một trận đột nhiên nhô ra chiến đấu cơ giữ khoảng thời gian đồng bộ phi hành. Hiển nhiên, đây là tới hộ hàng chiến đấu cơ. Trên thực tế là 3 chiếc. Hơn nữa không phải bình thường chiến đấu cơ. Chính là ở toàn thế giới đều nổi danh 22 ẩm thân chiến đấu. Vào giờ phút này, máy bay đặc biệt xuyên qua A Lưu thân quần đảo bầu trời sau khi đã tiến vào Mỹ quốc lính không. Khối này ba chiếc 22 chiến đấu. Cơ chính là Bắc Mỹ không quân bộ tư lệnh trao huyền tới hộ hàng phi hành biên đội. Hai chiếc chiến đấu cơ là máy bay đặc biệt cung cấp hộ hàng nhiệm vụ. Một cách khác chiếc chính là gánh vác hoa tiêu nhiệm vụ. Thỏa thỏa quốc tân cấp cách thức tiếp đãi. Chiến đấu cơ hộ hàng. Mỹ phủ thông đều là hưởng thụ người khác loại này cách thức đãi ngộ. Cho người khác như vậy cách thức tiếp đãi cũng là hiếm thấy. 22 chiến đấu cơ phi hành biên đội toàn bộ hành trình hộ hàng. Cho đến máy bay đặc biệt ở San Giang sân bay hạ xuống mới thôi mới có thể kết thúc hộ hàng nhiệm vụ. Bởi vì sự trinh lệch thời gian nguyên nhân tới mục đích thời điểm địa phương thời gian đang đứng ở buổi trưa. Đương thời thời khắc. San Giang đã trở thành toàn thế giới trở nên nhìn chăm chú địa phương Các lộ chủ lưu truyền thông vô không trình diện Cơ Nơ Nơ Cho toàn trường truyền trực tiếp báo cáo California cùng San Giang đều đưa lần này hội nghị bàn tròn coi làm trọng yếu kỳ ngộ California đặc biệt thành lập hoan nghênh ủy viên hội Tham sự hợp tác cơ cấu thì có Hoa Mỹ buôn bán lãnh tụ hội nghị bàn tròn cơ kim hội. New York nơi giao dịch. New York hợp tác tổ chức. Hoa hạ trung tâm. Hoa hạ công hành. New York chi nhánh. Hoa Mỹ quan hệ ủy viên hội các loại. Lần này cái bàn tròn có thể so với vãng dưới đều phải vì thế mà nhìn chăm chú. Máy bay hạ cánh. Diệp Hoa cùng theo đoàn đội cùng nhau mà đi. Cận về tiểu trương một mực như bóng với hình. Mặc dù bảo tiêu khả năng còn đánh bất quá bây giờ diệp hoa. Bất quá coi như cấp độ bút nhân vật. Hắn phải ra tay vậy cũng thì gư chuyện. Hơn nữa ngoại giới cũng cũng không biết thân thể của hắn biến hóa. Thuộc về mang theo ẩm nút thuộc tính cách loại này bút, Mà tất cả bảo vệ công việc đều là đem hắn xây dựng ở phổ thông thường nhân tiêu chuẩn mà thi hành. Một cách khác chiếc máy bay đặc biệt đuôi khoang thuyền mở ra. Từng chiếc một dành riêng tỏa giá lái ra đến. Các lộ đại lão đều lần lượt lên mình xe con. Những thứ này xe sang trọng tỏa giá đều là từ quốc nội cùng theo máy bay đặc biệt cùng nhau đến. Chỉ thấy một chiếc đại đổi phiên bản dài mai bác tỏa giá lái tới. Ở Diệp Hoa đi về phía tỏa giá thời điểm. Tiểu Trương thoáng bước nhanh hơn tại hắn đến đang lúc mở cửa xe. Diệp Hoa tiến vào bên trong xe. Tiểu Trương đến đối diện mở cửa xe vào bên trong. Thường ngày đều là hắn lái xe. Nhưng lần này không giống nhau. Nơi này là Mỹ Quốc trên địa đầu. Coi như cận vệ Tiểu Trương là như bóng với hình. Một lát sau xe hơi chậm rãi chạy cứng ếp. Phía trước có một chiếc phụ trách dẫn đường xe hơi. Phía sau cũng đi theo mặt đầy. Xe hơi chạy tốc độ cũng không nhanh theo tòa giá chậm chạp chạy, hai mươi số hiệu sắc mặt lạnh lùng, mặt ưu phục, mắt mang dính sâm, Tai đeo vô tuyến truyền tin một đám người đi theo xe hơi hai bên, với nhau giữ bằng nhau khoảng thời gian cũng chạy chậm cùng xe hơi giữ chuyển vận tiến tới, không cần phải nói tất cả đều là bảo tiêu, điệu bộ này, diệp hoa thu hồi ánh mắt bất đắc dĩ cười khổ tự cố lắc đầu, thật là không nên quá phong cách. Thật là không nên quá lớn bài. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi theo sau truyền thông báo cáo nhất định sẽ đối với lần này sách lớn đặc tả. Thật giống như tất cả mọi người là thuộc hắn bài diện tối quan trọng nhất. Diệp Hoa lúc ban đầu là cử tuyệt yêu cầu cách thức hạ xuống một xuống, khiêm tốn một chút. Nhưng là quốc an bộ đối với Diệp Hoa yêu cầu cũng là cử tuyệt. Hơn nữa trở về hận Diệp Hoa một chút tí khí không có. Một câu ngươi muốn đây điều cũng không khả năng Cuối cùng không lời chống đỡ Hiển nhiên Lần này Mỹ Quốc hành trình Ở an toàn bảo đảm lên là nhắc tới tiêu chuẩn cao nhất Không phải không làm như vậy à Ý nào đó mà nói lần này là đi đối thủ ở trong nhà Mặc dù nói đối phương phạm chuyện khác người tình xác suất cực thấp Nhưng chuyện gì không sợ nhất vạn Chỉ sợ cái vạn nhất Làm như vậy chính là vì bảo đảm không sơ hở tí nào Ra sân bay đi Đắc an bài tốt quán rượu mục đích Dọc theo con đường này các đại ký giả truyền thông đều đã đã sớm nằm vùng canh ghi rồi Đường cách hai bên có rất nhiều Mỹ Quốc dân chúng San Giang Sipco cảnh sát cũng đều đi tới hiện trường tiếp nối ồn kéo dài Trong đó không thiếu một ít B, Hừm Mơm Sơ người sử dụng chính đưa tay vòng máy thu hình nhắm ngay quay chụp thu hình. Hai bên đường phố đèn đường đều là xem nhau phân bố hai mặt bất đồng cờ xí. Trình diện các phóng viên đều cảm khái không thôi. Lần này cách bàn tròn hội quả nhiên so với vãng giới đô cao cấp không chỉ một hai cấp bậc. Làm diệt hoa xe dành riêng cho ra sân bay. Một đường chạy tới đang lúc. Đông đảo ánh mắt tất cả đều bị khối này chát nhãn tình cảnh hấp dẫn. Đây giống như mảng lớn sống vậy tình cảnh muốn coi thường cũng không thể. Mọi người ngoại trừ chú ý tới đây là hải ngạn tuyến tập đoàn chuyện kỳ người sáng lập xe dành riêng cho đội ngũ. Chú ý tới bên trong đang ngồi người kia chính là Diệp Hoa Gia. Còn rất khó không đi chú ý đoàn xe bên cạnh Hoa Hạ bảo tiêu đội ngũ. Có người nói bảo tiêu là từ sự bắt đạn chức nghiệp. Hải Ngạn tuyến tập đoàn an toàn bộ môn đang chiêu đãi những người hộ vệ này là công ty nhân vật trọng yếu cung cấp an toàn bảo đảm thời điểm. Khai ra nghề đỉnh cấp đãi ngộ trên căn bản thêm gấp 3 đồng thời. Cũng khai ra tương đối điều kiện hà khắc. Mời quốc an bộ nhân viên chuyên nghiệp làm hướng dẫn cố vấn. Thân thỉnh giả phải là hoa hạ công dân. Gia thi thuần khiết. Cơ thể cường tráng. thì lực rất tốt đẹp. Tuổi tác ở 21 tuổi tới 35 tuổi giữa. Có chính quy trình độ học vẫn cùng học viện cử nhân. Hơn nữa những người hộ vệ này tuyệt đối là dựa vào suy nghĩ ăn cơm. Ở chiêu mộ thời điểm liền nhấn mạnh thí sinh trí lực muốn ở người thường trên. Thông qua một loạt nghiêm khắc khảo hạch sau khi. Bị chọn làm hải ngạn tuyến tập đoàn an toàn bộ môn hộ vệ nhân có thể được giấy chứng nhận cùng ủy nhiệm sách. Nhưng là muốn thưởng cương công việc. Đều phải qua kỳ hạn 20 tuần huấn luyện Hải ngạn tuyến an toàn bộ môn chuyên vì tổng tài cấp bậc cao tầng cung cấp an toàn bảo đảm an ninh nhân viên Đều yêu cầu lên được núi cao Hạ được đại hải Vào chiến trường Trở thành phòng khách Hủy đi được quả bom Đề phòng được độc khí Những rào rào giả này phần lớn cũng có thể thông qua nguy cơ bắt trước huấn luyện Hơn nữa ở sau này chức nghiệp trong giáp sống Cũng chắc chắn muốn kỳ đổi mới cấp cứu thuật kiến thức. Ở hải ngoại công tác bảo tiêu muốn định kỳ biến đổi vũ khí mới. Giờ phút này theo đội là Diệp Hoa cung cấp an toàn bảo đảm bảo tiêu đội ngũ không chỉ nhìn bề ngoài những thứ này. Trước khi tới cũng đã cùng bắt Mỹ đương cuộc thông khí rồi. Tránh cho não hiểu lầm. Đồng thời cũng là dùng trong lòng người của chính mình đáng tin. Căn cứ Diệp Hoa khoảng cách. Lần này bảo tiêu đoàn đội chia làm bốn loại phụ trách tầm xa giám thị kiểm soát điểm đánh lén cũng phụ trách công việc thật an toàn phía sau cây bảo tiêu. Ở phòng làm việc hoặc chỗ ở phủ cận tiến hành đề phòng dưới cửa sổ bảo tiêu. Phụ trách bên trong nhà an toàn thang lầu bảo tiêu. Cùng với tùy thân đi theo cận vệ. Chính là như vậy nghiêm khắc thêm khoa học phân loại khiến diệp hoa cho dù làm một tay chói gà không chặt người bình thường. Cũng có thể ở đại đa số thời điểm làm được thuộc về an toàn Dĩ nhiên Ngoại trừ nhóm người bên ngoài Công nghệ cao phụ trợ dụng cô càng là ếp không thể thiếu Diệp hoa chiếc này tỏa ra sức nặng có thể cùng xe tăng hạng nặng như nhau Họ bánh xe Cửa sổ thủy tinh Thân xe đều chứa thật dày chống đạn bản Hắn chấu ngồi nóc tài liệu là kiếng chống đạn Nóc xe có thể mở ra Lại bao phủ một tầng có ngăn trở đốt tính eti len bản Bên trong xe nhất định phải có bảo tiêu Lúc ở trong nước tiểu trương phổ thông đều là phụ trách lái xe Nhưng lần này hắn và Diệp Hoa ngồi chung một chỗ Để cho tiện hộ vệ hoạt động Chuyên phía sau xe hòa hoãn khí vị trí so với bình thường xe vị trí thấp hơn Đây là vì cho hộ vệ bàn đạp dành ra không gian Diệp Hoa cháu ngồi cùng tài xế cháu ngồi là tách ra Ngồi phòng không gian rất lớn, sắp đặt ba cái nhung xếp ghế ngồi. Những thứ này cái ghế toàn bộ buông xuống hoàn toàn có thể ngồi 10 người. Đáng nhắc tới chính là cái ghế phương hướng không là hướng về phía diệp hoa, mà là nhằm vào toàn xe sau thủy tinh. Mục đích là để cho tiện quan sát sau xe tình huống. Xe dành riêng cho trong có đủ loại cứu thương công cụ. Một khi xe bị tác hủy Tiểu trương cũng có thể lợi dụng những công cụ này trợ giúp Diệp Hoa chạy thoát thân. Ngoài ra, bên trong xe vẫn xứng có tiểu hình súng tự động cùng bom cây. Cộng thêm bảo tiêu mang theo người khẩu súng. Làm được vừa có thể lấy đối phó đơn độc người tập kích. Cũng có thể đối phó kích thước nhất định tập kích. ly gút mảng lớn trận thế cũng không gì hơn cái này. Đối với loại tình huống này Diệp Hoa là thật rất bất đắc dĩ. Hắn là thật tâm không nghĩ ra một chuyến quốc liền làm lộ liễu như vậy Nhưng không có cách nào thực lực không cho phép á Toàn năng khoa ký cử đầu 52 chương 514 làm trông rất đẹp buổi trưa 1240 Diệp hoa rất nhiều hộ vệ bao vây dưới sự bảo vệ Từ sân bay thuận lợi đã tới đắc an bài tốt ly que tư lệ tinh quán rượu Quán rượu ở vào san răng siết cô vịnh tài chính khu trung ương vị trí trái tim Cùng thành phố chủ yếu phong cảnh ngư nhân bến tàu Liên hiệp quảng trường cùng phà đại hạ tương cận Tòa hùng thật tốt thành phố cảnh sắc Rộng rãi sang trọng buồng trong Bên trong phòng rất an tĩnh Thiết thi đầy đủ mọi thứ Diệp hoa ở tạm buồng trong là nhìn mở biển phong cảnh địa phương tốt Từ cửa sổ sát đất hướng ra phía ngoài có thể nhìn thấy hải vịnh đại kiều Môn học y đặc tháp cùng ác ma đảo Quán rượu dưới đất đại đường có rất đáng khen quầy rượu cùng bữa ăn sáng khu Cung cấp thương vụ bữa ăn sáng. Vẫn xứng chuẩn bị 24 giờ cả ngày cởi mở phòng thể dục vân vân. Ông chủ bữa trưa đã sắp xếp xong xuôi có thể an toàn ăn. Đi theo Diệp Hoa bên người tiểu trương nhỏ giọng nói nhỏ. Diệp Hoa đi tới đi ăn cơm phòng, phong phú thức ăn đã bày ở trên bàn ăn. Quả thật có chút đói. Đến một chuyến Mỹ Quốc làm thật giống như bước chân vào ác ma lãnh địa tựa như. Diệp Hoa lẩm bẩm một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu cũng không có quấn quýt quá nhiều bắt đầu dùng cơm. Hắn ở đi ăn cơm lúc tiểu trương liền đứng ở ngoài cửa chờ đợi đi tới Bắc Mỹ. Diệp Hoa ở bất kỳ địa phương nào đều không thể một người. Cho dù là đúc luyện cơ thể, ở phòng thể dục cũng phải có cận vệ đi cùng. Tiểu Trương càng là một khắc không rời muốn đi theo Diệp Hoa bên người. Hối này làm hắn rất khổ não. Ở nghiêm mật như vậy an ninh bên dưới. Muốn đi ra ngoài săn cái kiểu diễm ướp áp các loại tâm tình hoàn toàn không có. Ở Diệp Hoa ở tạm căn này buồn trong tổng cộng có bảy gian phòng. Trên sàn nhà đều có vận động máy truyền cảm. Bất luận kẻ nào tiến vào cũng sẽ bị phát hiện. Đồng thời cũng có thể căn cứ máy truyền cảm phát hiện Diệp Hoa ở đâu cùng ẩn bên trong đe dọa. Đáng nhắc tới chính là. Ở bảo tiêu đoàn đội nội bộ trao đổi. Có một cái xanh hiểu mà không phải trực tiếp nói tới tên Diệp Hoa. Về phần Diệp Hoa đúng là bốt. Ngoài ra. Bọn cận vệ cũng sẽ không phát nguyện làm bốt mà chết các loại lời thề. Dù sao đây chỉ là một phần công việc mà không phải đóng phim. Diệp Hoa ở San Giang Xích Cô ở Tạm Ly Que Tư Lệ Tinh quán rượu. Còn lại tới dự hội thương giới lãnh tụ các đại lão đều căn cứ sở thích của mình an bài ở họ khách sạn của hắn hoặc chỗ ở. Ví dụ như Thiên Nga Trắng quán rượu. Địch Môn hoặc quán rượu vân vân. Ăn cơm chưa xong. Diệp Hoa trong lúc rảnh dối bản muốn đi ra ngoài đi loanh quanh một cái. Lần đầu tiên bước lên Mỹ quốc Thổ địa. Cũng muốn tận mắt nhìn một chút quốc nội một bang công biết đại vơ môn suốt ngày hướng tới thiên đường suốt cuộc là cái dạng gì. Theo đại vơ môn thuyết, không khí nơi này đều là ngọt ngào hương vị khả khẩu đây. Bất quá! Vừa nghĩ tới ra ngoài hội bị một đám bảo tiêu đội ngũ hảo hảo đáng đáng ủn thúc. Cái ý niệm này cuối cùng vẫn bỏ đi. Ở Bắc Mỹ trên địa đầu mới đến trong chốc lát cũng cảm giác cả người bất đắc kính. Tắm đến phòng ngủ. Diệp Hoa đầu tiên nhìn liền chú ý tới chăn trên giường nhô lên bộ ráng. Nhố mày chậm rãi đi tới. Đưa tay sẽ bị tử kéo một cái. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn thử ra chốc lát. Hai cặp thiên trọng mắt màu xanh lam cùng Diệp Hoa đối mặt. Các nàng không nói một lời. Một là tóc vàng. Một là tóc đỏ. Diệp Hoa chưa từng cùng chi giao lưu. Liếc về các nàng liếc mắt liền đem chăn lần nữa yếu trở về. Ra phòng ngủ cũng ở trên cổ tay toàn bộ tin tức vòng tay điểm kích điều tra rồi truyền tin bảng Tiểu Trương trong phòng ngủ hai nữ nhân là chuyện gì xảy ra ấy Ông chủ Ta đây không biết Sợ rằng ngài đi hỏi Dương Tiên Sinh Là hắn an bài ngài ở Mỹ Quốc hết thảy hành trình cuộc sống thường ngày Ta chỉ phụ trách an toàn bảo đảm Dương Hồ tiệp triệp Hoa trong đầu lập tức liền nổi lên một vị hơi mập đại thúc trung niên hình tượng Mỗi lần xuất ngoại, lão Dương cũng sẽ được an bài lên, coi như là hợp tác lâu rồi. Biết Diệp Hoa chợt có liên lạc Dương Hồ Tiệp. "Lão Dương, ngươi trong Hồ Lô bán cái loại thuốc gì đây hay ngoại quốc nơ?" "U. Vinh. Quỷ. Quỷ. U. Là thế nào tình huống bên kia?" Đang ở ở một nhà hoa hạ trong phòng ăn điểm hai món ăn một món canh Dương Hồ Tiệp nhận nghe điện thoại, Nghe một chút trong điện thoại chất vẫn âm thanh. Cười kha hả nói ta khối này không lo lắng ngươi không chịu được chạy ra ngoài kiếm ăn mà. Hợp tác lâu rồi ta không trả nổi giải ngươi nhưng vậy quá nguy hiểm, cũng không xa cầu ngươi hồi tự hạn chế tự chế Cho nên trực tiếp cho An Ship lên trên. Chính tông thuần thiên nhiên bữa ăn tây, còn đợi mở mang nha. Như thế nào đây hợp với ngươi khẩu vị chứ nói tới chỗ này. Lão Dương thấp giọng bổ sung nói cho ngươi đề tỉnh mà. Nhưng ngàn vạn lần chớ không cẩn thận ở Mỹ quốc lưu cách loại mà. Ở bên trái cái thứ ba trong ngăn kéo để. Từ dước là được nhất thời. Trong thông tin truyền tới Diệp Hoa nghiêm túc tiếng ở trách Lão Dương. Ngươi loại hành vi này như cái gì lời nói Dương Hồ Tiệp hơi ngẩn ra. An bài không ổn thỏa sai lầm rồi lòng tốt làm chuyện xấu điện thoại bên kia Diệp Hoa tiếp tục mang theo nghiêm khắc giọng phê bình đảo. Ta thật là không biết nói cái gì cho phải. Lão Dương, chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hay hai ngày. Nhiều lần tổng sự ta cũng không đem ngươi trở thành người ngoài nhìn. Nhưng đối với ngươi loại hành vi này ta chỉ có thể trình trọng thuyết. Làm cho gọn gàng vào dương hồ tiệc vội vàng không kịp chuẩn bị ai yêu uy Lão phu yêu đều sắp bị tránh chiết Ly que tư lệ tinh quán rượu Diệp Hoa bình tĩnh cúc truyền tin Sau đó hướng phòng ngủ đi Đến phòng trong ngắm nhìn chung quanh một cái mắt Hướng giường nhỏ bên trái đi Mở ra cái thứ ba ngăn kéo Quả nhiên thả một hộp Nhưng cầm lên nhìn một cách sau khi Diệp Hoa rất khó chịu quăng trở về nhỏ bé quá nhỏ. Đối với lần này, Diệp Hoa buồn bực ngồi ở mép giường, chỉ chốc lát sau cảm nhận được sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn lại, hai cái nữ nhân xa lạ từ trong chăn nhô đầu ra nhìn hắn. "Lão Dương thật đúng là bản lĩnh a. Đầu năm nay đừng nói âu Mỹ bên này, coi như quốc nội, còn có thể cất giữ một máu đều thiếu." Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải Chính mình địa vị thân phận gì? Tòa hùng toàn cầu tài nguyên phối trí quyền. Đác là thuộc về đứng ở xã hội loài người chót đỉnh kim tử tháp kia một ít quật thứ cho có thể nói như vậy. Diệp Hoa chỉ cần khác suy nghĩ đi làm tạo phản các loại sự tình. Trên địa cầu muốn làm cái gì thì làm cách đó. Hai Tây Phương thiếu nữ xinh đẹp tựa hồ có chút nhúc nhát. Chỉ chút lát sau. Diệp Hoa chủ động phá vỡ an tĩnh bầu không khí. Dùng tiếng Anh vẫn đảo tên gọi là gì dản. Tóc vàng muội chỉ nói. Na ta ly. Tóc đỏ muội chỉ tiếp lấy đáp. Trời sinh tóc đỏ người ở toàn thế giới chỉ có một phần trăm tỷ lệ không tới. Hơn nữa ở Tây Phương. Tóc đỏ người không thế nào được thích. Trước mắt cái này thiếu nữ tóc đỏ đích xác là vạn người chọn một mỹ nữ. Hơn nữa hồng đầu nhìn có một loại đặc thù mỹ cảm. So với tóc vàng. Tóc đỏ cho người cảm giác mang hơi có chút nổi liếm cùng cảm giác thần bí. Về phần thuyết nổi liếm. Có thể là bởi vì trời sinh trưởng tóc đỏ người đang Tây Phương không được thích nguyên nhân tạo thành đi. Giản Natali. Diệp Hoa gật đầu một cái. Đối với ở trước mắt vị này thần bí Hoa hạ nam nhân. Giản cùng Natali hai cách muội chỉ tự nhiên không xa lạ gì. Hắn mặc dù không là Hollywood ngôi sao. Nhưng so với ngôi sao đều nổi danh Địa vị cũng không phải những Hollywood đó siêu sao có thể so sánh Hắn là đương thời thế giới nhà giàu nhất trên thế giới người giàu có nhất Hắn mặt bề hình thường thường xuất hiện ở chủ lưu truyền thông văn chương Trung Hòa trong đưa tin Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra Hai cách muội chỉ nội tâm thật khẩn trương Mặc dù Diệp Hoa ở trong mắt của các nàng rất thần bí. Bất quá cũng tin chắc hắn là một cây hoa hoa công tử. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở trên giường của hắn rồi. Trên thế giới những người giàu phần lớn đều giống nhau. Chỉ chút lát sau, diệp hoa chợt vén một góc chăn lên cũng chui vào, xin tiểu hoa ăn bữa ăn tây. Đối với hai cây không quen biết ngoại quốc nữ nhân, cũng không khả năng dài a ngắn trò chuyện nhân sinh hoặc đàm lý tưởng các loại. Thời khắc này đồng thời xuất hiện chẳng qua chỉ là tình cờ trùng hợp. Nay ngày mai đi qua khả năng chính là hai cái thế giới song song người rồi. Ngày 27 buổi sáng, Nà Ta tủ quần áo trong mang tới một bộ mới tinh đàn ông chính trang. Cùng giản một khối trợ giúp Diệp Hoa thay quần áo hoàn thành. Hội nghị bàn tròn ở ngày 27 tháng 5 cử hành. Bất quá ngày tháng là Tây Lịch. Xuất hành thời điểm là đông bán cầu ngày 26 tháng 5. Qua đường phân chia ngày quốc tế thì trở thành ngày 25 tháng 5 rồi. Ngày 25 cũng xử trinh lệch thời gian. Ngày 26 nghỉ dưỡng sức một ngày. Ngày 27 dự hội. Ngày 29 trở về nước. Chuyến này Bắc Mỹ hành trình an bài chính là như vậy. Ta đối với cho các ngươi hai hết lòng hầu hạ vô cùng hài lòng. Diệp Hoa mặc quần áo tử tế. Chợt mang tới một cái tinh xảo cặp táp. Mỉm cười nhìn hai người bọn họ cũng mở cặp táp ra. Đây là 20 vạn đô la do hai người các ngươi chia sẻ nó. Nói xong, Diệp Hoa nắm tiền mặt để ở một bên trên giường liền rời đi căn này xa hoa buồn trong. Hai nữ biết rõ hắn sẽ không trở lại, cũng sẽ không cùng với lại có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Nhìn Diệp Hoa rời đi phương hướng sản nói ngươi cảm thấy hắn là hạng người gì Natali rất lợi hại nam nhân Hơn nữa Hắn làm đau ta Toàn năng khoa ký cử đầu 52 chương 515 rõ ràng cho thấy có người quyết tâm muốn đẩy ông chủ vào chỗ chết ra quán rượu Tòa giá đã đợi chờ đợi đã lâu Ở tiểu chương đi theo Diệp Hoa tiến vào bên trong xe Phía trước lính đội màu đen len vô vơ khởi động đi trước Đoàn xe chậm rãi chạy Chạy đến mục đích đi. Đoàn xe với buổi sáng 954 trái phải đến hội nghị bàn tròn tổ chức hội trường địa. Hiện trường đắt là một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. San răng ship cô điều động số lớn cảnh lực phụ trách duy trì hiện trường kéo dài. Tiểu nhị, ngươi rớt đồ. Một vị tiếp nối ồn cảnh sát nhắc nhở đồng nghiệp. Chờ giúp hắn từ dưới đất nhặt lên. Đạo thật không tệ. Thiếp tiêu dùng để làm gì không có gì. Đồng nghiệp nhận lấy thiếp tiêu lạnh nhạt đáp lại một câu. Giờ phút này, hiện trường ký giả truyền thông đã sớm trong hàng. Mà sự hội buôn bán lãnh tụ cấp các đại lão cũng lục tục chạy tới tràng. Từng cái xuất hiện ở nơi này đại lão không khỏi là ở toàn cầu thương giới sất trá phong vân nhân vật. Hoa Mỹ buôn bán lãnh tụ hội nghị bàn tròn đã thành công cử hành 13 giới. Mà lần này có thể nói là đến tận bây giờ độ chú ý cao nhất phóng viên trong tay bộ dạng đèn lát cơ hồ không có dừng lại qua cực phẩm mọt gân đi vào thảm đỏ amazon trưởng môn nhân cũng là tiền thế giới nhà giàu nhất đầu chọc be rốt bước lên thảm đỏ tiến vào hội trường cá nhân tài sản giá trị phản siêu be rốt biu ga tết cũng đi qua hội trường ga tết là bây giờ kém một bậc phú cá nhân tài sản giá trị toàn cầu ship hàng thứ hai nếu không phải Bè rốt ly hôn cũng sẽ không mền tì phản siêu. Rốt cuộc, nặng ký chúng nặng ký nhân vật trình diện rồi. Diệp Hoa xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn hiện trường các phóng viên nắm ốn kính chuyển tới trên người của hắn. Hải ngạn tuyến truyện kỳ người sáng lập. Giống như thần tồn tại. Một cách khiến người Mỹ thậm chí còn toàn bộ Tây Phương vừa yêu vừa hận lại cổ kết tồn tại. Bây giờ Tây Phương thế giới đều đang nghị luận một cách rất có thị trường đề tài. Chính là gọi đùa Diệp Hoa cùng hắn hải ngạn tuyến tập đoàn đã thành công bắt cóc toàn thế giới tinh. Anh tập đoàn. Lần này hội nghị bàn tròn 15 cách Mỹ quốc thương giới lãnh tụ đại lão bên trong. Hơn nửa cân nhắc đều cùng hải ngạn tuyến tập đoàn có mật thiết quan hệ hợp tác. Nhất là công nghệ cao lĩnh vực. Trở thành không thể tranh cãi lãnh tụ cấp nhân vật. Những người ở chỗ này như cú đối với Diệp Hoa trẻ tuổi cảm thấy thán phục. Sự xuất hiện của hắn liền để cho một đám thành danh đắc thương giới đại giả môn cũng có chút ảm đạm phai mờ. Tuổi nhìn sáng nay, không nghi ngờ chút nào đương thời chính là hải ngạn tuyến thời đại, Diệp Hoa thời đại. Bài chàng thật là lớn một vị phóng viên nhìn thấy một màn trước mắt cảm khái nói. Giờ phút này, Diệp Hoa tiến vào hội trường, bước lên thảm đỏ thời điểm bị sáu bảy sắc mặt lạnh lùng. Mắt mang kính mắt người quần áo đen bảo tiêu bao vây mà vào. Tiểu trương coi như cận vệ là từ đầu đến cuối như bóng với hình. M. R. Xe diệp hoa nghe có người ở kêu tên của mình. Không khỏi dừng bước về phía sau theo tiếng kêu nhìn lại. Đi theo tiểu trương đẳng cấp bảo tiêu cũng cảnh giác. Bất quá bọn hắn đều đeo kính mắt. Từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình. Căn bản không thấy được trên mặt của bọn hắn có bất kỳ thần thái biến hóa chỉ thấy nhất vì diện trước mắt hiền hóa lão đầu nhi cười hướng hắn đi tới. Diệp Hoa biết hắn. Xác thực mà nói không phải là rất lâu. Người này đương nhiên đó là John. Phót lân nhập trong, xe tập đoàn hiện đảm nhiệm trưởng môn nhân. Cách đó kẻ gian xấu kẻ gian hư lão đầu nhi. Hải ngạn tuyến chuyện kỳ người tạo lập chuyện kỳ kéo dài người, ta là John. Phót Lân Nhập Trong thấy ngài bội cảm vinh hạnh mơ, dơ. Xe Phót Lân Nhập Trong không một chút nào khách khí. Đi lên liền chào hỏi. Nếu như không biết chân tướng. Diệp Hoa thật vẫn cho là hắn là một đầy nhiệt tình hòa ái ông già đây. Hạnh ngộ, Phót Lân Nhập Trong tiên sinh. Diệp Hoa mỉm cười nói. Song Phương tuổi tác trinh lệ quả thực rõ ràng. Nhưng là cho người cảm giác lại giống như là Phót Lân Nhập Trong đang nỉnh nọt một người trẻ tuổi Mà người tuổi trẻ kia ung dung đúc định cũng không cảm thấy có gì không ổn Hình ảnh cảm giác không nên quá mãnh liệt Ta nghĩ chúng ta song phương trong tương lai tương hội tại nhiên liệu lính vực có xâm nhập hợp tác Rất chờ mong Ngày cho là thế nào Phót Lân Nhập Trong cười nói Vậy thì hợp tác Diệp Hoa cười nói So sánh mà nói Lần này hội nghị bàn tròn càng nhiều hơn chính là một cách phần dẫn Đưa đến thả con tép Bắt con tôm tác dụng Diệp hoa này tới mục đích lớn nhất là vì sinh mệnh quang mở ra Bắc Mỹ thị trường Nói cách khác cũng là vì bố trí nơ Dơ Tị. Cùng điện lực nối kết cái này lớn nhất chiến lược sứ mệnh mà tới Chò chuyện trong chốc lát Khi bộ trưởng môn nhân tim Quốc cũng đến Diệp Hoa cũng cùng vị này hơn 60 tuổi y bộ trưởng môn nhân lần đầu bắt tay. Hiện trường phóng viên cũng là thật nhanh nhấn đèn lát. Sợ rằng toàn thế giới đều sẽ không nghĩ tới iPhone chung kết giả là hải ngạn tuyến tập đoàn. Mà nay song phương trưởng môn nhân vào giờ khắc này mặt đối mặt. Bản thân này liền mang theo 10 phần chủ đề tính. Song phương ngắn ngủi đối mặt liền cùng nhau tiến vào hội trường, nhìn qua thật hòa hợp. 1.010 phân Hoa hạ cùng Mỹ song phương tổng cộng 30 là thương giới lãnh tụ ngồi vào rồi cách bàn tròn trấu ngồi Đến từ hai nước buôn bán lãnh tụ hội tụ một đường Liện khoa học kỹ thuật Sáng tạo Tài chính Kinh tế đẳng cấp đề tài tiến hành chia sẻ cùng trao đổi 1.015 phân Đại hội chính thức bắt đầu Đại hội khai mạc đọc diễn văn do Diệp Hoa đảm nhiệm thời gian qua đi đến nay không người sẽ để ý hắn khi còn trẻ nhân tố. Đang ngồi đều là rong rủi nhất phương đại lão. Nhưng đại lão bên trong cũng có phân lượng khác nhau. Không nghi ngờ chút nào. Diệp hoa phân lượng là đủ nhất chính là cái kia. Không nói khác. Tại chỗ bất luận là Mỹ Quốc bên kia Intel hay lại là hoa hạ nơi này Huawei. Đều là cùng hải ngạn tuyến tập đoàn lẫn nhau làm trọng yếu chiến lược đồng bản. 1.021 phân Diệp Hoa chính thức đọc diễn văn lên tiếng từ năm 2010 thủ giới hội nghị tổ chức đến nay Buôn bán lãnh tụ hội nghị bàn tròn đã thành công cử hành 13 giới Là hai bên buôn bán lãnh tụ xây dựng một tòa rộng rãi dân gian câu thông cầu Cùng với một cách tự do trao đổi hợp tác sân thượng Thông qua xúc tiến phát triển hai bên buôn bán lãnh tụ giữa hữu quan hệ tốt thành lập tin lẫn nhau cơ sở Cũng xúc tiến hai nước xí nghiệp ra cùng xí nghiệp giữa buôn bán hợp tác. Hoa hạ và nước Mỹ là trên thế giới hai cách lớn nhất kinh tế thể. Bây giờ thể lượng trải qua 20 vạn ước đô la số lượng cấp. Ở chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa đẳng cấp mỗi cách lĩnh vực trao đổi hợp tác không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ trọng yếu. Cũng ảnh hưởng sâu xa. Thế giới cấp ảnh hưởng ta cho là song phương đều phải tiếp tục lấy ý xây dựng phương thức, lấy trí khôn và tôn trọng lẫn nhau thái độ để giải quyết mâu thuẫn cùng va chạm, chung nhau xử lý một loạt khiêu chiến, khiến song phương kinh tế quan hệ kéo dài giữ khỏe mạnh ổn định phát triển trên quỹ đạo. Ta từ trong thâm tâm hy vọng song phương công thương giới, đặc biệt là tại chỗ cách xí nghiệp ra, tiếp tục lợi dụng chúng ta từ thân sức ảnh hưởng. Là toàn cầu mua bán khỏe mạnh ổn định phát triển phát huy tích cực tác dụng. Hội nghị bàn tròn lên. Diệp Hoa đọc diễn văn dài đến 8 phút. Toàn bộ hành trình chấn định như thường phong độ và khí chàng. Nhất là viết xong diễn giảng làm người ta khắc sâu ấn tượng. Từ Diệp Hoa tương đối quan phương thức diễn giảng liền có thể nhìn ra được. Đến cấp bậc này tầm thứ cùng cách cuộc trao đổi. Đã không phải là đang nói một cách đơn độc nghề vấn đề. Hải Ngạn tuyến tập đoàn là một đặc biệt Nhưng đang ngồi khác các đại lão thuyết trưởng đà tập đoàn công ty Cơ hồ mỗi một công ty dưới cờ đều trực tiếp hoặc gián tiếp nắm cổ phần hơn 200 nhà lớn nhỏ không đều Kích thước không đồng nhất Lại là các hành các nghiệp chi nhánh công ty Theo sát phía sau chính là những thứ khác lãnh tụ cấp các đại lão trước sau lên tiếng Trao đổi mà Tự nhiên tất cả mọi người nói thoải mái Sau đó nói đều có không có nghe một chút liền có thể. Thật sự là sẽ không ngay trước toàn cầu truyền thông nói. Hội nghị bàn tròn kéo dài đến buổi chiều 1330 phân tả hữu mới vừa kết thúc. Đang đi ra hội trường đang lúc, John. Phót lân nhập trong đang cùng Diệp Hoa đồng hành toàn, lão đầu nhi trao đổi trong chốc lát liền mời mơ, sơ. Dẹp. Không biết ngài tối nay có sánh hay không kẻ hèn muốn âm thầm mời ngài cùng đi ăn tối. Nhân tiện trò chuyện một chút song phương ở vấn đề nhiên liệu lên hợp tác công việc Diệp hoa chuyến này mục đích lớn nhất chính là cách này Ngay tại hắn chuẩn bị trở về ứng thời điểm Hội trường phủ cận một đội đoàn xe đột nhiên phát sinh nổ kịch liệt Đột nhiên lên kinh hồn một màn khiến cho tình cảnh chợt hỗn loạn tưng bừng tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía Theo sát tới là Hiện trường tiếp nối ổn cảnh sát chính giữa có vài người từ trong túi lấy ra một cái mang theo đuôi bò cả ký hiệu thiếp tiêu rán trên cánh tay. Nắm súng tự động đột nhiên hướng họ hắn không có thiếp mục tiêu cảnh sát nổ súng. Sau đó liền hướng nhân viên an ninh nổ súng. Nhưng vào lúc này, vừa mới ra hội trường chuẩn bị lái xe rời đi Diệp Hoa liền bị một đám mặc liên bang cảnh phục sát thủ tập kích. Tiểu Trương cùng đi theo bảo tiêu lập tức liền che chở Diệp Hoa xung quanh sát thủ mặt liên bang cảnh sát đồng phục bắt đầu vây công diệp hoa. Toàn bộ đơn vị chú ý, khẩn cấp phòng bị bốt gặp nguy hiểm, xin lập tức tiếp viện. Tiểu trương nhất thời đạo nhanh, hộ tống ông chủ rút lui. Theo đội nhân viên an ninh mái trèo hoa cùng son. Phót lân nhập trong thành chặt chẽ. Dùng thể xác ngăn che mưa đạn hướng phương hướng của đoàn xe đi. Mặc dù nhân viên an ninh đều mặc áo chống đạn. Rất nhanh thì có người trúng đạn ngã xuống Hai người chân bị trọng thương Một người trong đó đầu trúng đạn bất hạnh vi sinh Nhanh, nắm người nước ngoài này hộ tống đến trên một chiếc xe khác Tiểu trương giống to đảo, John Lão Đầu Nhi bị ba gã nhân viên an ninh hộ tống tới một chiếc len rover xe đi Mấy giây đi qua một người mặc đồng phục sát thủ từ bên cạnh trong xe cảnh sát lấy ra một cái tiểu hình lưu đạn pháo Hướng nhân viên an ninh phương hướng bắn một quả. Đạn đạo chính xác trúng mục tiêu chiếc kia Land Rover xe hơi. John, Ford lân nhập trong bị mất mạng tại chỗ, hắn không có thể tới kịp lấy được diệp hoa trả lời. Xảy ra chuyện lớn thật là có thể so với 911 sự kiện thậm chí do hữu quá chi. Ngay cả Bắc Mỹ đương cuộc đều sợ suất mồ hôi lạnh cả người ứng phó không kịp. Đây là diệp hoa trên cổ đầu người đã tiêu thăng đến giá trị 30 ức đô la tiền thưởng năng lượng. Đủ để cho người điên cuồng tiểu trương hộ tống diệp hoa hướng tỏa giá mai bắc đi. Họ hộ vệ của hắn lập tức giúp xu tiến hành phản kích. Chỉ có phản kích mới có thể áp chế đối phương hỏa lực. Vào giờ phút này chuyện đang xảy ra ngay cả Holy Group mảng lớn cũng không gì hơn cách này. Nói đến chậm chạp kỳ thực thật nhanh. Vừa lúc đó. Một quả phi đạn xẹt qua trường không. Ở hội trường bầu trời nổ. Một trận màn sáng chợt phơi bày hình cầu khuyết tán. Nhưng không có ai bởi vì này viên phi đạn mà bị thương. Hội trường bán kính 1.000m trong phạm vi. Tất cả thiết bị điện tử toàn bộ tê liệt. Bao gồm bên trong xe hơi bộ mạch điện dụng cụ toàn bộ tê liệt. Bao gồm tất cả truyền tin toàn bộ tê liệt. Em Diệp Hoa giật mình nói một câu. Không nghĩ tới phần tử kinh khủng lại có thể lấy được làm nhỏ xuống em đạn. Đây là muốn ôm giết tuyệt tâm tính đến sao lập tức thử điểm kích toàn bộ tin tức vòng tay. Không có bất cứ đồng tính gì. Lộ vẻ nhưng đã phế bỏ. Bê. Hừm. Mơ. Sơ nhưng không có phản em năng lực. Thiết kế thời điểm cũng không có cân nhắc. Ông chủ mau lên xe, bên trong xe có một bộ khẩn cấp dự bị hệ thống đặc biệt ứng đối điện từ mạch động công kích Tiểu Trương vội vàng nói. rút cuộc mái chèo hoa an toàn hộ đưa đến mai bác tỏa giá bên trong. Tiểu Trương cũng thật nhanh đến ghế lái. Lập tức đốt lửa chạy. Mở hết mã lực hổ văn xe vội vã đi. Cái gì chiếc kia đáng chết xe chả thế nào có thể thúc đẩy pháp khắc một sát thủ nhìn thấy đại đội mai bác mắng to một tiếng. Nhưng cũng không có lưu luyến chốc lát. Vung tay lên làm ra rút lui thổ thí. Mấy phút sau tiểu trương lái xe hơi hướng Bắc Phương vội vã đi trước mặt chính. Là kim môn vượt hải Đại Kiều. Đang chuẩn bị phải qua cầu thời điểm. Trên cầu bốn chiếc trang bị đầy đủ liệt tính thuốc nổ xe hơi đột nhiên nổ mạnh. Dây thừng thép vững chắc Đại Kiều bắt đầu chẳng ngang gãy. chung quanh nghiêng kéo dây thừng thép từng cây một bị tốm đoạn. Giống như chấn động toàn tử vong âm luật dáng vóc to chủ sụp đổ đặt ở đại kiều lên Trong nháy mắt nắm đã bắt đầu chia năm xẻ bảy đại kiều đè suy sụt Dối dít rơi vào trong nước Trên cầu chạy xe cẩu ngay cả nhân mang xe một khối rơi vào trong đại dương Trước mặt cảnh tượng rơi vào tiểu trương trong mắt của Thật là điên rồi Rõ ràng cho thấy có người quyết tâm muốn đẩy ông chủ vào chỗ chết Tiểu Trương trong lòng đột nhiên trầm xuống, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Đột nhiên điều xe chuyển hướng. "Đây là Diệp Hoa trầm giọng nói đi tổng lãnh sự quán, biết rõ đường đi sao đến vậy thì an toàn. Trừ phi chàng này tập kích người vạch ra là lão Mỹ Từ Biên Tử Diễn." "Biết rõ." "Có chừng 7, 8 cây số chẳng đường đi xe bay nhanh." Tiểu Trương thật nhanh gật đầu trả lời. Tìm tới một cái khúc quanh mở hết mã lực hướng hướng đông nam san răng xít cô tổng lãnh sự quán đi. Toàn năng khoa ký cử đầu 52 chương 516 chớ bảo là không báo trước cũng gốc nội Trong đêm khuya mưu sân thượng diễn đàn. Diệp hoa bài chàng quá lớn. Là thuộc bài của hắn mặt lớn. Khác đại lão cũng chưa có hắn khuyết đại như vậy. Thật không biết hắn đang sợ cái gì. Ngươi xem một chút người khác biêu ga test một mình xếp hàng mua đồ, nhìn thêm chút nữa nhâm lão gia tử một mình ngồi xe buýt. Cho nên bằng chứng chứ sao? Im miệng đi bọn nhổ nước bọt hơn nửa đêm. Đều ba 2 năm 2002 rồi, tất cả mọi người có thể hưởng thụ máy điều hòa không khí hơi lạnh. Không cần các ngươi ở chỗ này tống hiến âm dương quái khí. Xem thật kỹ một chút Bắc Mỹ truyền tới tin tức khẩn cấp đi. Những người này chính là ăn quá no rồi. Đích Thiên San Giang Xích Cô nổ Kim Môn vượt hải đại hiệu nổ ngọa tàu Khối này hình ảnh thiệt hay giả không phải là nào đó bộ trong phim ảnh đặc hiệu chứ ngay vừa mới rồi Với San Giang Xích Cô cử hành hội nghị bàn tròn hiện trường ở kết thúc hồi cuối bị kinh khủng tập kích Diệp Hoa gặp nguy hiểm ta thiên ai dám làm như vậy điên rồi sao cây đèn không phải là đã treo sao húng hồ Diệp Lão Bản cũng theo chân bọn họ không thù chứ Diệp Hoa thế nào 627 sự kiện tin tức chính lấy tốc độ nhanh nhất cuốn toàn thế giới Vào giờ phút này Âu Mỹ Tất cả truyền thông kênh truyền hình đều khẩn cấp sen vào truyền bá cái tin tức này Mà toàn bộ Bắc Mỹ đã tuyên bố tiến vào quốc gia tình trạng khẩn cấp Cơ hồ ở trong vòng 5 phút Toàn thế giới truyền thông đều đang điên cuồng xoát bình báo cáo Vào giờ phút này Mỹ Quốc đang ở việc trải qua 911 sự kiện tới nay kinh khủng nhất đại tập kích Hiện nay vì có bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân tuyên bố đối với lần này tập kích sự kiện phụ trách. Cùng lúc đó, san răng xích Hội nghị bàn tròn tổ chức hiện trường. Trải qua đột nhiên nổ lớn cùng ngắn ngủi kịch liệt sao đấu. Bây giờ đã không có tiếng súng. Diệp Hoa bị hộ tống đến đại đội mai Bắc xe hơi bay nhanh rời đi sau khi. Hiện trường nhóm sát thủ không có chút nào ham chiến. Trước tiên rút lui nhưng hiện trường vẫn là hỗn loạn tưng bừng nhất là ở việc trải qua em điện tử mạch trùng đạn tập kích hết thảy chung quanh thiết bị điện tử đều lâm vào tê liệt các lộ đại lão đều khẩn cấp hộ tống rời đi san răng ship cô cảnh sát đã tất cả điều động bao gồm bi nhân viên ở hỗn loạn hiện trường mặt đầy cáo bẩn lạp tháp xương hồ tiệp lo lắng nắm một máy điện thoại di động điểm không ngừng nhưng màn ảnh chính là không sáng tức giận tại chỗ hung hãn ngã xuống đất ngắm nhìn bốn phía hỗn loạn hiện trường thanh âm hỗn loạn khắp nơi đều là có lần nữa chạy tới đám ký giả điên cuồng quay chụp có kinh hoàng chưa tiêu dân chúng khống chế chặt tự hiện trường bi nhân viên nhân viên an ninh đã chạy tới xe cấp cứu lúc này một vị hoa hạ mặt mũi nam tử tìm được dương hồ tiệp cũng đưa tới điện thoại dương chủ nhiệm Điện thoại. Từ em tập kích phạm vi bên ngoài lấy đi. Có thể dùng không nói hai lời dương hồ tiệp đoạt lấy điện liền bấm Diệp Hoa phương thức liên lạc. Sau đó không người nghe. Bấm mấy lần đều là giống nhau kết quả. Bởi vì Diệp Hoa toàn bộ tin tức vòng tay đã hư hại. Hơn nữa mai bác lên hệ thống truyền tin cũng giống vậy bị tê liệt. Khẩn cấp sửa bị hệ thống là nguyên thủy nhất xe hơi chế động hệ thống. Có thể không nhìn em tập kích. Dương chủ nhiệm, máy bay không người thám thính được hình ảnh, bốt xe hơi xuất hiện ở ôn Tơ Sơn. Dôn Sơn công viên phương hướng. Nhưng có sát thủ đang ở truy đuổi lại một cách nhân chạy đến tìm đến Dương Hồ Tiệp cũng báo cáo. Sát thủ quả nhiên là hướng về phía hắn tới Dương Hồ Tiệp cả kinh nói. Nhưng tin tức này là phản hạnh trong bất hạnh. Nói rõ Diệp Hoa còn sống. Nhưng cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Dôn Sơn công viên phương hướng. Trong nhấp nháy. Dương Hồ Tiệp gầm nhẹ nói ta hiểu được. Hắn là muốn đi tổng lãnh sứ quán. Đúng không sai. Chỉ phải đi tổng lãnh sứ quán liền an toàn. Một lát vội nói nhanh điều động tất cả an ninh lực lượng đi tiếp viện bốt. Dương Hồ Tiệp lập tức cúi đầu mở điện thoại di động lên màn ảnh bấm tại phía xa Washington chú Mỹ đại sứ quán đại sứ trực tiếp phương thức liên lạc Washington, Nhà Trắng. Vào giờ phút này là khoảng cách san răng cô bùng nổ tập kích sau 5 phân 32 giây. Hai phút trước, một đảo quốc gia tình trạng khẩn cấp mệnh lệnh từ Nhà Trắng Tổng thống phòng làm việc phát ra ngoài. Bình tĩnh chớ nóng đặc sứ tiên sinh. Chúng ta đã xuất động California lục chiến đội đất chống bộ đội tác chiến tiếp viện. California Enson đặc biệt là hải quân đã điều động chiến đấu cơ phong tỏa không vực. Đội cảnh về bờ biển đã đi đến thánh răng ship hải vịnh phong tỏa. Chúng ta. Giờ phút này. Đảm nhiệm Mỹ Ngoại trưởng chính đang kiệt lực chấn an trước mắt vì này nổi trận lôi đình hoa hạ đại sứ. Chuyện này bùng nổ khiến bắc Mỹ đương cuộc là vội vàng không kịp chuẩn bị. Quả thật đang lấy tốc độ nhanh nhất xử lý chàng này khẩn cấp nguy cơ. Bất luận là đối nội mà nói đã có gần ngàn Mỹ Quốc sân chúng bất hạnh tử vong. Đây đối với chính đương sự mà nói là cực kỳ ác liệt sự kiện. Đối ngoại mà nói thậm chí do hữu quá chi. Một cái không xử lý tốt khả năng quan hệ của song phương hội chợt giảm xuống băng điểm. Mỹ Quốc còn không có chuẩn bị song cùng hoa hạ ầm ý loại trình độ đó. Bây giờ... Nhà trắng phương diện cũng là đang cầu khẩn không cần có trọng yếu người hoa vật vì vậy thương phong Lùi một bước nói những người khác cũng còn khá. Nhưng là diệp hoa người này tuyệt đối không thể chết được ở san răng ship cô. Nếu không thực sự gây chuyện lớn rồi rồi. Giờ phút này, đặc sứ căn bản cũng không nghe lọt. Trực tiếp đánh gãy lời của đối phương quý phương dùng phương pháp gì bên ta không xem vào. Nhưng ta ở chỗ này nghiêm chính thanh minh. Nếu như lần này 15 tên gọi Hoa Phương thương giới lãnh tổ cấp nhân vật cấp kỳ tham dự Hoa Phương nhân vật trọng yếu sinh ra nhân viên thương vong. Nhất là diệp Hoa tiên sinh như ở quý quốc địa phương ngoài ý. Hoa sắp đối với chuyện này truy cứu tới cùng. thì không bỏ qua đang lúc này một vị khác Hoa hạ mặt mũi nam tử ở đặc sứ bên người gì tai thủ đô Phương diện xin ngài lập tức nghe điện thoại. Nghe vậy. Vị này hoa hạ đặc sứ lập tức đi ra khỏi phòng Nhưng lại xoay người mang theo trình trọng ứng đối giọng nói chớ bảo là không báo trước vậy Lăng ra một câu nói như vậy Lạnh xên một tiếng liền nghiêng đầu liền đi Lưu lại lão Mỹ ngoại trưởng ánh mắt hơi co lại Hồi tưởng người hoa qua lại ví dụ Những lời này vừa ra tới nói rõ người hoa lần này là thực sự sẽ không còn có bất kỳ đường lui. Cùng lúc đó, san răng xít cô Tiểu Trương đi xe bay nhanh ở rôn sơn công viên. Thường ngày lúc này công viên có nhiều nhân du ngoạn tản bộ. Nhưng giờ phút này cơ hồ không thấy đến người ảnh. Tập kích sau khi phát sinh toàn bộ san răng xít cô hỗn loạn tưng bừng. Địa phương các thị dân hoặc là nghe được tiếng nổ hoặc là nhận được khẩn cấp tin nhắn ngắn dối xít tránh né. Khối này ngược lại là chuyện tốt. Người đi đường xe cổ thiếu. Tiểu Trương có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi xe chạy tới tổng lãnh sử quán. Đang lúc này, Diệp Hoa Xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được phương xa đột nhiên phát sinh nổ lớn. Một tòa nhà cao tầng bốc lên cuồn cuồn khói dày đặc. Ngay sau đó một chỗ khác, một hàng thùng rác cũng phát sinh kinh khủng liệt tính thuốc nổ nổ lớn. Họ sinh ra sóng lớn mang kiến trúc chung quanh vật thủy tinh toàn bộ chấn vỡ. Tiếp lấy nơi thứ bà. Thứ tư nơi, thứ năm nơi, liên tiếp đánh bất ngờ nổ mạnh làm cho cả San Giang Sipco thậm chí còn toàn bộ Mỹ Quốc đều ứng phó không kịp, Thành phố bị tạc đạn nổ cảnh hoàn tàn khắp nơi. chỗ ngồi này trên đời nổi tiếng phần lớn hội phản phất tại chuyển thuẫn giữa mồng hồi Trung Đông thế giới bát đa như thế. Đây chính là Bắc Mỹ địa phương chuyện đang xảy ra sợ rằng vô số người nằm mơ đều sẽ không nghĩ loại chuyện này sẽ phát sinh ở Mỹ quốc San Giang Shipco. Nhưng hoặc chính vì vậy, hết lần này tới lần khác liền xảy ra. Đây là một trận mưu đồ đát lâu, lại phía sau có thông thiên lực lượng nhân đang ủng hộ, nhóm sát thủ ý đồ chế tạo đại hỗn loạn, từ đó kiềm chế tới tăng viện lực lượng võ trang. Lão bản ngươi phải gánh vác tâm điểm. Chúng ta sợ rằng có lớn hơn nguy hiểm. Đi xe bay nhanh Tiểu Trương đột nhiên nói Thật là nói cái gì sẽ tới cái gì Toàn năng khoa ký từ đầu năm 52 trương 517 giờ đến phiên ta trả thù vừa dứt lời Tiểu Trương liền nhìn thấy phía trước ngã tư đường có một nhóm lớn xe cảnh sát thiết lập tốt rồi đường tạp hơn nữa cảnh kỳ dừng xe Diệp Hoa nhìn một cách lập tức nói quay đầu Ta không tin được bọn họ Trừ mình gia nhân Mặt đồng phục người Mỹ một cách đều không thể tin ngay cả hội trường tiếp nối ồn cảnh sát chính giữa đều xâm nhập vào sát thủ Người Mỹ cảnh sát vũ trang nội bộ nhất định có nội gián Coi như không có cũng không tin được Tiểu Trương liền vội vàng chân phanh Lập tức chạy lớn nhất đại mã lực trực tiếp lui về phía sau Thân xe bởi vì quá dài con đường hẹp hỏi còn có xe cổ trướng ngại Căn bản không cách nào quay đầu Bất quá xe cổ động lực cực kỳ cường hãn tiểu trương trực tiếp ngược lại lái. Xe đuôi biến đầu xe. Phía trước xe cảnh sát đội ngũ nhìn một cái. Chợt móc ra vũ khí điên cuồng bắn càn quét khai hỏa. Trước xe kính chắn gió ở mưa đạn xâm nhập bên dưới thật nhanh nước nẻ. Đã khó mà thấy rõ ràng phía trước tầm mắt. Vừa mới cùng xe cảnh sát kéo dài khoảng cách. Một đường về phía sau bay nhanh. Nhưng cũng không lâu lắm. Xuyên thấu qua xe sau cửa sổ sau khi thấy bên trên đường lại xuất hiện số lượng màu đen xe con chạy thẳng tới. Thảo mẹ nó đấy người Mỹ suốt cuộc có hay không xuất hiện ở lực tiếp viện ở nơi nào để cho ta một người và toàn bộ mấy trăm sát thủ tạo thành đội đối kháng làm mệt sức là Batman tiểu trương nhìn một cái trong nháy mắt không nhìn được bạo nổ thô tục. Đang lúc này hắn nhìn về phía sau hai mắt chợt rụt lại. Cả người lông tư đảo thụ. Phía sau phía trước nhất một chiếc xe Một sát thủ từ nóc xe lộ ra nửa người trên Khiêng quan tâm ốn phóng rút kép Một phát sơ B gầm Trực tiếp bắn Lăng không gào thét mà tới Tiểu trương kéo ra xe hơi khẩn cấp chế động hệ thống thắng xe gấp Thằng gào thét mà đến sơ B gầm Đạn đại bác ở sau xe đại khái 12 thước vị trí nổ mạnh Đây là đánh số lượng đỉnh sắn kết quả. Ngất trời hơi nóng cùng nổ mạnh sinh ra sóng trùng kích ở sau xe mánh đoán sung kích. Xe sau cửa sổ cũng xuất hiện uy liệt dấu hiệu. Nếu là một chiếc phổ thông xe. Sớm đã bị đánh thiên sang bách khổng tan tành. Tiền có vây chặt, phía sau có truy binh. Tiểu trương hướng cánh hông nhìn một cái. Bên trái có một cái chật hẹp hẻm nhỏ. Lúc này thật nhanh lờn phần hướng bàn. Nhấn cần ra một cây rốt cuộc. Đi xe hướng hẻm nhỏ quát đi tới. Xuyên qua đầu hẻm một tòa sông cầu, xe hơi sông vào rôn sơn công viên một mảnh tươi tốt nhân tạo cây cúi rừng rậm. Nhưng qua không bao lâu trên bầu trời sáu bảy chiếc bàn bạc dùng máy bay không người bay tới, hơn nữa còn là. Trên thị trường là có thể dễ dàng mua được đại bờ cõi bảng hiểu. Nhưng máy bay không người phần đáy không phải là vân thai mà là chói liệt tính thuốc nổ. Chỉ thấy tất cả máy bay không người phong tỏa mặt đất bàn bạc phiên bản dài mai bác liền rơi xuống đi. Ầm ầm ầm mấy đạo tiếng nổ thay nhau nổi lên. Trong đó một trận máy bay không người ở trên nuôi xe nổ mạnh, nhưng cũng không có đem xe nổ hư. Còn lại vài không tự sát thức máy bay không người không thể trúng mục tiêu mà ở chung quanh nổ mạnh. Ngay sau đó Có một trận máy bay không người ở xe cầu cánh hông nổ mạnh. Rất nhanh. Chiếc cuối cùng máy bay không người theo đuôi ở xe hơi phần đuôi. Đột nhiên đánh về phía xe hơi phần đuôi để bàn. Kèm theo một tiếng tiếng nổ kịch liệt, xe hơi trực tiếp bị lật cũng về phía trước quán tính lăn xuống mấy chục thước. Bên trong xe. Diệp hoa máu me khắp người. Cơ thể nhiều chỗ bị tàn phiến quát phá. Bất quá thân thể của hắn đang ở bằng tốc độ kinh người bản thân tu bổ Dùng sức đạp ra cửa xe, từ bên trong bò ra, lập tức chạy đến ghế lái vị trí, mang Tiểu Trương kéo ra ngoài Tiểu Trương ngươi thế nào vào giờ phút này Tiểu Trương thoi thóp Diệp Hoa phát hiện bụng của hắn bị mấy khối tàn phiến xuyên thấu cơ thể Chính chảy máu không ngừng Thật xin lỗi ông chủ ta ta im miệng Diệp Hoa ngắt lời hắn Cẩn thận đưa hắn vịn ở bên cạnh xe dựa vào. Sau đó tự mình chui vào bên trong xe chấu ngồi phía sau phòng. Bên trong xe có hộp cấp cứu. Bên trong có diệp hoa huyết tương. Đây là vì bảo đảm thời điểm bị thương có thể cần dùng gấp. Thật ra thì diệp hoa chưa dùng tới. Nhưng lại như cũ như vậy xử lý. Mà máu của hắn tương là tiểu trương có thể còn sống duy nhất hy vọng. Nếu không mấy phút sau tất mất máu mà chết. Đang lúc này, phương xa truyền đến xe hơi tiếng nổ của động cơ. Mà Diệp Hoa cũng đúng lúc từ sau tỏa phòng mang theo một cái cánh, cánh dương đi ra. Đến tiểu trương bên người. Người sau máu me khắp người. Đầu nhiều chỗ cũng bị đụng bị thương. Trên mặt tất cả đều là huyết cấu. Tiểu trương nhìn chầm chặp Diệp Hoa ông chủ. Khác để ý đến người đi mau đi mau a Diệp Hoa thở ở không động lòng, tự mình mở cái dương ra, bên trong trang bị vô cùng phong phú, súng lục, súng tự động. lựu đạn, bom tay, bom khói, túi cấp cứu từng cái liệt kê được. Diệp Hoa nhảy ra khỏi một bọc huyết tương cũng xé mở một cái ống chích. Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, công ty an toàn bộ môn nhân thủ nhiều như vậy, ngươi nhà hiểu rõ ta nhất Nói tới chỗ này Diệp Hoa liếc hắn một cách bổ sung nói trong tưởng điểm kia hai mũi chỉ Đừng cho là ta không biết Ngươi khẳng định già hơn Dương nói cái gì Bởi vì ngươi hiểu rõ ta nhất thích gì kiểu mũi chỉ Ha ha Tiểu Trương trong lòng ấm áp Nhưng không có quên giờ phút này là cái gì thế cục Như cố thúc sụp đi mau Văn ngươi Khác cậy anh hùng Ta còn có thể kéo một hồi ngươi có thể kéo một hồi. Nhưng ta có thể giết chết bọn họ cũng một khối sống sót. Ngươi nói ta làm như thế nào chọn Diệp Hoa nói như vậy. Gặp Tiểu Trương lại phải mở miệng nói chuyện. Trực tiếp quá khẽ đừng bảo là Tiểu Trương muốn nói lại thôi. Mà Diệp Hoa xé ra hắn bị thương bộ vì quần áo. Nhấn một hồi Tiểu Trương gật đầu một cái. Nói đến chậm chạp trên thực tế bất quá một hai chục xây. Ở nơi này thời gian ngắn ngủi bên trong. Diệp Hoa trực tiếp đổ tay vươn vào tiểu trương trong vết thương bộ tướng tàn phiến lấy ra. Vết thương tiến một bước mở rộng. Chảy máu lớn hơn. Kịch liệt đau nhói khiến cho tiểu trương chán nổi gân xanh lên. Diệp Hoa lấy ra mấy khối lớn tàn phiến. Thật nhanh từ trong dương tìm tới vá lại tuyến mang vết thương vá kín lại. Lúc này cầu tốc độ. Tiểu trương có đau hay không không quản được nhiều như vậy. Mà hắn gần như đau nhói đến bất tỉnh đi dám không có kêu thành tiếng. Ngay sau đó mang một dược tề chứa cường hiệu sống lại nhân tử huyết tương. Ở máu vết thương dịch tuần hoàn gần đây nơi trích đến trong cơ thể hắn. Mạnh như vậy hiệu nhân tử có thể lấy tốc độ nhanh nhất thông qua bên cạnh mau mạnh mạc máu lưới đến vết thương từ đó nhanh chóng tu bổ. Giải quyết hết thầy các thứ này tiền tiền hậu hậu chỉ dùng 27 giây Mà Diệp Hoa hai tay của tất cả đều là tiểu trương dòng máu Một lát sau Vết thương đang ở bằng tốc độ kinh người trả lời Chỉ bất quá tiểu trương cũng không có nhận ra được Dọc theo con đường này nhìn người đại tú tài lái xe tiếp theo liền đến phiên ta tú rồi Diệp Hoa ung dung bình tĩnh cười nói Chợt từ trong dương xuất ra một hàng bom khói Đồng thời nắm một mặt phòng độc mũ bảo hiểm đưa cho tiểu trương. Người sau trần chờ nói ngươi muốn làm gì cùng lúc đó. Bốn chiếc xe hơi màu đen bay nhanh đuổi theo. Ở cách Mai Bắc hơn 10 mét vị trí dừng lại. Mười mấy võ trang đầy đủ sát thủ xuống xe. Cùng nhau giữ chiến thuật bắn động tác hướng lật Mai Bắc ép tới gần. Xe bên kia, Diệp Hoa toét miệng cười một tiếng ông chủ bảo vệ tiểu đệ cũng là không người nào. Nhất thời kéo ra bốn miếng bom khói chốt an toàn, hướng bốn hẻo lánh ném đi. Sau một khắc quanh mình lập tức bị khuyết tán cuồn cuồn khói trắng thuyết bao trùm, dần dần đưa tay không thấy được năm ngón. Ông chủ tiểu trương thấp giọng nói một câu. Nhưng không có bất kỳ đáp lại. Cũng không nhìn thấy người của hắn. Bỗng nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết nắm tiểu trương sợ hết hồn. Nhưng nghe thanh âm phán đoán cũng không phải là diệp hoa. Ngay sau đó tiếng súng liền vang lên. Tiểu Trương nghe có người trúng đạn. Có người bị hung hăng thống kích mà phát ra như tê liệt kêu thảm thiết. Nghe được thanh âm gãy xương, Tiểu Trương từ trong dương lấy tới một cây súng lục. Cật lực chống giữ lên. Giờ phút này cơ thể đã có khí lực. Hắn cũng không thể tin được chính mình lại khôi phục nhanh như vậy. Lập tức liền nghĩ đến vừa mới không lâu diệp hoa đối với hắn trích huyết tương dược vật. Đồ chơi này lại có mạnh mẽ như vậy chứ chỉ năng lực nhưng không kịp suy nghĩ nhiều. Tiểu Trương cố gắng định tìm mục tiêu. Nhưng tầm mắt một mảnh bạc vụ. Chỉ nghe được chung quanh phát sinh kịch liệt vật lộn. Còn có tiếng kêu thảm thiết. trạng huống như vậy kéo dài ước chừng 100 giây đồng tính biến mất. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thời khắc này Tiểu Trương nổi tâm lo âu vạn phần thập phần lo lắng diệp hoa an nguy. Bỗng nhiên phát hiện sau lưng truyền tới động tĩnh, Tiểu Trương chợt xoay người, trong tay cướp truyền hướng, thấy là Diệp Hoa nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ, đã một lưới bắt hết bọn họ, đều chết hết, là ta giết." Diệp Hoa thản nhiên nói, đây là hắn lần đầu tiên trực tiếp động sát thủ, mặc dù không phải là rất ung dung Nhưng Trung Quy là đang ở ưu thế tuyệt đối đem đuổi giết mà đến 14 sát thủ toàn bộ tiêu diệt. Cái gì ngươi đem bọn họ? Chuyện này. Tiểu Trương có chút không thể tin được. Mười mấy tay cầm vũ khí nóng sát thủ. Đều hắn tiêu diệt coi như là trên thế giới đứng đầu nhất lính đặc biệt đối mặt thời khắc này tình hình cũng chắc chắn phải chết. Đây cũng không phải là trong phim ảnh đạn vĩnh viễn đánh không tới nhân vật chính tình tiết. Trên thực tế. Diệp Hoa cũng ở bên trong thân thể cân nhắc đạn Bất quá bị hắn trực tiếp lấy ra Không sai Chính là lấy tay lấy ra Mà vết thương đã bắt đầu phục hồi như cũ Theo khói mù dần dần tản đi không ít Tiểu Trương thấy lên nằm mười mấy bộ thi thể Không tin cũng phải tin tưởng rồi Qua một hai phút Trên bầu trời tiếng nổ truyền vào hai người trong lỗ tai ngẩng đầu nhìn lên Hai người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đó là ba chiếc chim cung biển phi cơ trực thăng. Cách này quân dụng phi cơ trực thăng là Mỹ quân đội ký hiệu. Nếu là phía trên cũng là sát thủ. Mỹ cũng phải hoàn thuốc. Cùng lúc đó, trên mặt đất hảo hảo đáng đáng xe cảnh sát lái tới. Toàn bộ dôn sơn công viên đều bị phong tỏa. Đồng thời theo đội chạy nhanh đến còn có thể cứu hộ xe. Lần này hai người chân chính buông lỏng. Tựa vào rách mức mai bác bên cạnh ngồi xuống. Diệp Hoa nói đúng đúng đường kính. Chờ lát nữa liền nói. Tiểu Trương liền nói những sát thủ kia đều là ta giết chết. Diệp Hoa ha ha, ta liền nói ngươi nha hiểu rõ ta nhất không phải là, ngươi rất nhanh sẽ biết trưởng thành là anh hùng rồi. Tiểu Trương ông chủ ta muốn chứng lương. Diệp Hoa đừng mơ tưởng. Tiểu Trương chửi thề một tiếng chốc lát. Hai người không khỏi cười ha ha. Diệp Hoa từ trong dương tìm được một hộp thuốc lá. Tự cầm một cây cũng đưa cho tiểu trương một cây đốt. Khuyên thổ một luồng khói mù, Diệp Hoa nói thật. Mẹ nó kích thích. Tiếp theo giờ đến phiên ta trả thù. Toàn năng khoa kỹ từ đầu năm 52 trương 518 có cửu báo cửu. Không thù kết thù lão Mỹ bộ đội đặc trùng từ ba chiếc chim ưng biển phi cơ trực thăng nối đuôi mà ra. Dối díp đáp xuống công viên trên cỏ. Đội ngũ sứ chiến thuật bắn động tác hướng trong rừng khói trắng khu từng bước ép tới gần Trên bầu trời ba chiếc chim ưng biển phi cơ trực thăng quanh quẩn lấy được trời cao tầm mắt Hai gã tay súng bắn tỉa liếc về nổ khu trung tâm Giờ phút này Mai bác sọc đường một đường đều là bờ bãi không chịu nổi Nhiều cách liệt tính thuốc nổ nổ hố sâu Bụi mù thật lâu chưa từng tiêu tan xuống Theo đội chạy tới Dương Hồ tiệp nhìn thấy phía trước một mảnh hỗn độn cảnh tượng là lòng như lửa đốt. Lúc này đã không có sao hỏa thanh âm, nhưng khối này ngược lại khiến hắn cảm thấy càng sợ. Không cách nào liên lạc với Diệp Hoa. Sinh tử biết trước, xuất động mấy chục chiếc xe cảnh sát lấy trong lúc nổ tung khu dần dần bao vây cái nước chảy không lọt. Một đám san răng xít cô cảnh sát dựa vào xe cổ khẩn cấp phòng bị. Tôi thời chuẩn bị khai hỏa, để cho các ngươi nhân đợi ở vòng ngoài chờ trở. "For người của chúng ta đi lên dò xét Dương Hồ Tiệp lập tức thông qua máy truyền âm cùng San Sang Ship cô cục cảnh sát cuộc trưởng nói chuyện điện thoại. Nơi này là San Sang Ship cô, ta hạt khu yêu cầu của ngươi ta không thể tiếp nhận. Người ở bên trong là ta Hoa Hạ công dân. Ngươi có thể bảo đảm đội ngũ của ngươi bên trong không có lẫn vào sát thủ Dương Hồ Tiệp trực tiếp giận hận nói." Xin chú ý lời nói của ngươi San Giang Xích Cô bóp cảnh sát cục trưởng cũng nổi giận Nhưng lại không dám bảo đảm khẳng định Đang lúc này Bên cạnh một vị thân mặc đồng phục nam tử đi tới bên cạnh hắn nói nhỏ trưởng quan Nhà Trắng điện thoại Qua một lúc lâu cục trưởng cùng Nhà Trắng phương diện kết thúc ngắn gọn truyền tin Chợt không cam lòng mệnh khiến cho mọi người ngưng đi tới Bao gồm tới tiếp viện bộ đội đặc chủng cũng nhận được mệnh lệnh. Dương Hồ Tiệp thấy vậy lập tức đối với bên cạnh một tên thuộc hạ đảo ngoại trừ bốt còn có Trương Hạ Minh. Những người khác trực tiếp đánh gục. Nhất thời, hơn 30 tên gọi hoa hạ mặt mũi người quần áo đen bảo tiêu tay cầm vũ khí hướng mai bác cùng với bốn chiếc màu đen xe con đi. Qua một lúc lâu, mọi người thần không nhịn được căng thẳng. Một vị lanh mắt bảo tiêu nhất thời gầm nhẹ là bốt cẩn thận tẩu hỏa. Chú ý quanh mình động tĩnh, che chở khói trắng cũng chưa hoàn toàn tản đi. Chỉ thấy Diệp Hoa Khiên người bị trọng thương tiểu Trương chậm rãi đi tới. Dương Hồ Tiệp nghe được mới vừa trong máy bộ đàm thanh âm của bước đi như bay phổ thông tiến lên một khoảng cách, rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt kia. Giờ khắc này lão Dương cả người giống như bị móc sống tinh như thần. Nhìn thấy Diệp Hoa trong miệng ngậm một cây thiêu gần nửa khói lão dương giờ khóc thở cười muốn mắng đôi câu cũng không có lòng phô lực nhưng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm may mắn đạo lão thiên có mắt còn sống chẳng những dương hồ tiệp thở phào nhẹ nhõm bắc mỹ đương cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm sự tình cuối cùng không có hướng ác liệt nhất cuộc diện diễn biến ứng phó không kịp lão mỹ cũng phát rất yếu Hơn nữa bây giờ Bắc Mỹ đương cuộc lo lắng nhất chính là sợ người Hoa nhận định đây là Mỹ Quốc tử biên tự diễn. Họ sinh ra chính trị hậu quả một cách không xử lý tốt. Không chừng liền sẽ trở thành lưỡng cực đối lũy mồi dẫn hỏa Đây là song phương đều cực lực tránh cho chuyện xảy ra. Nhưng ác liệt như vậy sự kiện. Căn bản không khả năng xem nhẹ được họ ác liệt tác dụng phụ. Đến lúc đó hai bên đều không xuống đài được. Coi như là không nghĩ cũng sẽ ở bị bất đắc dĩ dưới tình huống cứng rắn đi về phía chiến tranh lạnh đối lũy cuộc diện. Có chút cuộc diện khả thống có chút cuộc diện là không khả thống. Giờ phút này. Hơn 30 bảo tiêu lập tức chen nhau lên mang hai người bọn họ phây lại. Tạo thành thịt người thuấn tường một đường hộ tống mà đi. Một đám bộ đội đặc trùng lập tức hướng mai bắc cập kỳ 4 chiếc màu đen xe con đi quét dọn chiến trường. Dương Hồ Tiệp cũng không có xứng sở bao lâu. Lập tức hét nhân viên y tế chỉ chốc lát sau. Năm ba cái thân mặc áo choàng trắng nhân viên y tế từ trong xe cứu hộ đẩy ra hai đẩy xe. Diệp Hoa nắm tiểu trương giao cho họ hộ vệ của hắn nhân viên đưa lên đẩy xe. Mà hắn tự tuyệt. Ta không sao ai nhé tổ tông của ta. Ngươi liền đừng làm rộn. Coi đây là trục Hollywood mảng lớn đây ngươi xem ngươi toàn thân đều là huyết. Dương Hồ Tiệt sinh không thể yêu vừa vội vừa giận nói, nhìn thấy hắn nhảy nhót coi như là hoàn toàn yên tâm đi xuống. Đều là tiểu trương trên người. Thủy Diệp Hoa nói như vậy. Thuyết không để cho thầy thuốc nhìn sẽ không khiến. Nhưng bên cạnh hai người y tá như cũ đi theo. Lão Dương quả thực không cứng được hắn. Bắt hắn không có cách. Bất quá nghe được hắn khí tức vững vàng chót lọt chắc chắn không sao. Cũng tin. Vấy vấy tay cầm mấy chai thủy tới Diệp hoa một bên rõ ràng toàn máu trên tay Vừa nói bây giờ tình huống gì Trung tâm thành phố cập kỳ đông bộ Vịnh phát đồng liên tiếp đại quy mô nổ mạnh Phòng đoán cẩn thận mấy vạn người Bị bất đồng trình độ thương thí Đã xác nhận ít nhất 3.000 nhân vì vậy tử vong Chỉ là Kim Môn Đại Kiều Đức gãy liền chết hơn 800 người Toàn bộ san răng xít cô đã loạn thành hỗn loạn Bây giờ toàn bộ Bắc Mỹ toàn cảnh đã tiến vào tình trạng khẩn cấp. Dương Hồ Tiệp thở dài nói may mắn bên ta tới sự hội trọng yếu nhân viên đều không nguy hiểm tính mạng. Có hai vị bị bị thương nhẹ. Nhưng theo ta được biết. Xe tập đoàn thủ tịch chấp hành dài trừng hàn. Phót Lân Nhập Trong bị một quả lưu đạn pháo đánh chúng chết tại chỗ. Nhóm này nhóm sát thủ nhất định chính là một đám người liều mạng, vô pháp vô thiên. Phót lân nhập trong chết đang ở giữa tay Diệp Hoa giật mình quay đầu nhìn về phía Dương Hồ Tiệp. Tập kích sự kiện phát sinh trước hắn còn dự định tối nay tham gia cơm của hắn cuộc đàm nói chuyện làm ăn. Lão Dương gật đầu một cách trầm dòng đạo với ngươi khoảng cách cách chỉ có 16 mét không tới. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn chưa tỉnh hồn. Diệp Hoa trầm tư chốc lát. Tay cũng không toàn bộ rửa sạch sẽ. Không sai biệt lắm vấy vấy trên tay giọt nước Hướng mặt đầy xe dành riêng cho đi Tiến vào bên trong xe Động cơ chạy Võ trang đầy đủ đoàn xe dưới sự hộ tống hảo hảo đáng đáng đi tổng lãnh sự quán Xe dành riêng cho bên trong Ngồi một mình ở chỗ ngồi phía sau phòng diệt hoa không nói một lời Mở ra một khối biểu hiện bảng Rất nhanh thì có liên lạc tiểu âm Không ngờ vừa mới liên lạc với Tiểu âm đã nói đảo chủ nhân. Ta đã xem về không trình tự chạy. Còn có 30 giây mang chấp hành. Nghe nói như vậy diệp hoa theo bản năng ngọa tào, liền vội vàng gầm nhẹ đảo nhanh cho mệt sức hủy bỏ tuân lệnh. Chủ nhân khối này về không trình tự một chấp hành liền không đảo ngược. Mệt sức 5 năm phấn đấu thiết lập khoa học kỹ thuật thủ tất cả đều làm việc uổng công. Chẳng lẽ còn có lại tới một lần hay sao trước một đường bị bao vây chắn đánh đều không khiến hắn kinh hoàng. Tiểu âm đột nhiên nhảy ra liền cho đến một chiêu như vậy dò cho. Cũng còn khá cái gọi là về không trình tự là diệp hoa rất sớm đã bày cửa ngầm. Đơn giản mà nói một khi chấp hành nên trình tự mang ý nghĩa hải ngạn tuyến tập đoàn lấy được tài liệu kỹ thuật cùng nòng cốt khoa học kỹ thuật thành quả trong một đêm hóa thành hư không trong đó có một cách chấp hành phương thức chính là diệp hoa gặp phải ngoài ý muốn bất chấp thời điểm nhưng tự đi chạy bởi vì em tập kích diệp hoa từ đầu đến cuối không thể liên lạc với tiểu âm dọc theo con đường này gặp phải bao vây chặn đánh cũng không có thời gian dừng lại lấy dụng cụ truyền tin hiển nhiên tiểu âm là thông qua internet trước tiên biết được san răng ship câu chuyện xảy ra chủ nhân ta đã tra rõ tổ chức sát thủ bộ tổng chỉ huy Thông qua tín hiệu truy lùng. Ngọn nguồn bắt đầu tại Trung Đông theo La Phu Lơ Mạn Địa Khu. Vì tiến một bước kiểm tra tin tức từ đầu đến cuối chưa khô nhếu bọn họ. Đến nay vẫn giữ truyền tin. Tiểu âm lần nữa chủ động báo cáo. Nắm tọa độ phát cho nghị kích kình diệt hoa không chút do dự nói. Thủ phạm thật phía sau màn muốn theo đuổi cứu Người hành hung cũng tuyệt không buông tha. Đầu năm nay phong cách không đều là có cửu báo cửu. Không thù kết thủ Không báo phục Tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này Thật coi mệt sức là người khiêm tốn ôn như ngọc hay sao lúc này chủ động có liên lạc tề bằng phi Lần trước Linh điểm thiểm kích sau khi kết thúc hắn liền trở về nước tỳ tỳ phong đầu Sau chuyện này cũng không có chuyện gì Tiếp theo sau đó lãnh đạo nghịch kích kình Ba giờ sau Tại phía xa theo là Nhịt kích kình sai phái máy bay không người bầy mang theo 10 tấn quả bom đặt ở tràng này kinh khủng tập kích tổng chỉ huy. Mang tất cả mọi người tại chỗ một lưới bắt hết. Nhịt kích kình lại một lần nữa đơn giản thô bảo phi hành. Vì đường đi gần đây. Trực tiếp từ lão Mỹ ở Bessie Angle căn cứ quân sự bầu trời xẹp qua. Quả thực nắm Mỹ làm cho sợ hết hồn. Chuẩn bị phải dùng hệ thống phòng không đánh rơi. Nhưng rất nhanh được lầu năm góc mệnh lệnh khẩn cấp. Cuối cùng khiến nghịch kích kình máy bay không người đại đội an toàn bay qua. Làm bộ như không có nhìn thấy. hối này đánh xuống coi như gây chuyện lớn rồi rồi. Một mặt người Hoa bây giờ giận ở trong lòng. Hơn nữa một lần nữa cho thấy cường đại thứ năm không gian thực lực. Thì đã so với Si A Mau hơn ở như thế chi trong thời gian ngắn ra được kinh khủng tập kích tổng chỉ huy nơi. Hơn nữa căn bản cũng không dám cản càng không thể càn. 627 sự kiện đã chết hơn mấy ngàn nhân. Bắc Mỹ đương cuộc cũng hoảng không được. Khối này muốn cản lại coi như xảy ra chuyện lớn. Cùng người tập kích cấu kết sanh tiếng. Đến lúc đó nhảy vào Thái Bình Dương đều không tẩy sạch. Đương cuộc nhất định sẽ bị tức giận Bắc Mỹ dân chúng vạch tội. Sau đó sụp đổ. Ở trên quốc tế ảnh hưởng cũng là khó mà lường được. Cho nên người Mỹ chẳng những không có chặn lại Hơn nữa lầu năm góc phát hành mệnh lệnh khẩn cấp bên trong Hạ lệnh toàn địa phương cất cánh một trận trở đầy số lượng đạn bơ Một thương kỷ binh oanh tạc cơ cùng theo nhiệt kích kình cùng nhau đi nổ Còn cất cánh một cái phi hành trung đội vì đó hộ hàng Nắm địa phương kinh khủng Tập kích bộ chỉ huy trực tiếp san thành bình địa Không thể không nói bắt Mỹ đương cuộc phản ứng cực kỳ nhanh chóng Hơn nữa gì thường quả quyết. Bắc Mỹ đương cuộc bây giờ sợ nhất là vì 627 sự kiện bối hoa. Bơ một thương kỷ binh oanh tạc cơ cùng nhịp kích trình thải hồng máy bay không người một khối điều động là một loại thái độ rõ ràng cùng lập trường. Kỳ chính chữa hành vi xa lớn xa hơn quân sự hành vi. Là nói cho thế nhân trọng yếu hơn chính là nói cho người hoa cùng Bắc Mỹ dân chúng 627 sự kiện cùng đương cuộc không có nửa su quan hệ. Toàn năng khoa ký cử đầu 52 chương 519 thủ phạm thật phía sau màn mẹ. Ta không sao. Thực sự không sao. Ừ. Thật tốt ta đáp ứng ngươi sau khi không xuất ngoại rồi. Thực sự an toàn thực sự, được, ta lập tức trở về nước. Kết thúc cùng người nhà nói chuyện điện thoại, báo một bình an, Diệp Hoa không có nhàn dối. Bắc Mỹ cũng tốt hay lại là quốc nội đều tại toàn diện điều tra. Mà Diệp Hoa cũng để cho tiểu âm phát huy thứ 5 internet không gian ưu thế mở ra điều tra. Khổng lồ như thế kích thước ám sát kế hoạch. Không thể nào một chút dấu vết cũng không có. Bây giờ đã biết rồi đại khái nguyên do. Căn nguyên là 30 ước đô la treo giải thưởng. Có chồng thưởng tất có người dũng cảm. Toàn bộ san răng xích cô đều sắp bị đám sát thủ này đổi sốc cách lộn trồng vó lên trời. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là phát hành treo giải thưởng người. Lần này Diệp Hoa thực sự nổi giận. Bây giờ cơ bản có thể chắc chắn không phải là Bắc Mỹ đương cuộc tử biên tử diễn. Cũng không dám trắng trợn như vậy phạm. Hơn nữa cũng quá ngu xuẩn. Nhưng Diệp Hoa tin chắc, cho dù không phải là Bắc Mỹ đương cuộc hành vi. Nhưng là tuyệt đối phản nước Mỹ nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ tội gì đi nhiều nhất đầu đệ nhất hiểm nghi chính là gặp gỡ hải ngạn tuyến tập đoàn đánh vừa được tập đoàn lợi ích. Xế chiều hôm đó, diệp hoa đến san răng ship cô tổng lính quán, nghỉ suốt một ngày. Ngày kế liền ngồi máy bay đặc biệt phản trở về trong nước. Hiện nay toàn bộ california đều tiến vào không vượt quản chế, hải sự quản chế trạng thái. Mà Diệp Hoa máy bay đặc biệt sọc theo đường đi do Bắc Mỹ không quân bộ hộ hàng. Người Mỹ cho đến nắm khối này ôn thần hộ tống để tới Beijing hải cũng ở đường phân chia ngày quốc tế cùng tới tiếp nhận hộ hàng nhiệm vụ hoa hạ không quân nhận lấy hộ hàng nhiệm vụ mới vừa trở về địa điểm xuất phát. Không sai. Bắc Mỹ đương cuộc đã coi Diệp Hoa là thành ôn thần. Hận không được hắn có thể thuấn di đến hoa hạ địa phương. Mà bây giờ Bắc Mỹ còn có một quán nát sự cần xử lý. vì 627 tập kích sự kiện ảnh hưởng. Đang tiến hành được thế giới nhìn chăm chú hội nghị bàn tròn cũng bị vội vã kết thúc. Sau này mấy trận diễn đàn trao đổi không thể không ngừng làm việc. Mà trong quá khứ nguy cơ 28 giờ bên trong. Toàn cầu thị trường chứng khoán. Thị trường cổ phiếu đều nhờ vào lần này thiên Nga đen sự kiện bộc phát chấn động mạnh ở diệp hoa sinh chết biết trước trong lúc mỹ cổ ở ngay hôm đó nguy cơ bùng nổ thời điểm khoa học kỹ thuật bản khối cổ chỉ ứng tiếng đại sư sư quy quy y, e t quốc tế ngoại tệ thị trường càng là hỗn loạn bất an hiển nhiên vô số người đều lo lắng sáu tập kích sự kiện hồi sinh ra ác liệt quốc tế chính trị tác dụng phụ Có thể đưa đến trên địa cầu hai cây siêu cường quốc quan hệ chợt giảm xuống. Đây chính là chuyện thiên đại. Hai cây này đại lão nếu là làm dữ rồi. Toàn thế giới cũng phải đi theo tao tay. Mà quốc nội thị trường chứng khoán. Toàn bộ tháng 6 phần đối với cổ dân mà nói đều là địch ý sâu đậm. Giống như xe cắp treo như thế kích thích. Mấy ngày trước tài ấm lại thị trường chứng khoán sáu trăm hai mươi bảy tập kích sự kiện một bùng nổ hải ngạn tuyến tập đoàn khái niệm cổ tiếng ngã sừng khác cùng với không liên quan cổ phiếu cũng chịu khổ ảnh hưởng đến dựa vào thống kê không trọn vẹn trong quá khứ hai giờ bên trong toàn cầu thị trường chứng khoán bốc hơi bốn tám vạn ức lại vừa là một vòng không thể tránh khỏi phá sản cùng tăng gia bại sản diệp hoa hữu dinh vô hiểm tin tức cũng ngay đầu tiên phát hành Hãy ngạn tuyến tập đoàn triệu khai khẩn cấp buổi họp báo tin tức. Khối này mới đứng vững rồi toàn cầu thị trường. Hết khả năng tiêu trừ tác dụng phụ. Sau đó thị trường chứng khoán lại bắt đầu với số 30 xế chiều hôm đó dừng ngã dơ lên. Bất quá cho dù là nhìn thấy nghịch thế đi mạnh. Vô số cổ dân hoặc là quần lót đều bồi xuống. Hoặc là chính là thật không dám chơi. Thành thành thật thật bộ hiện rời sân. Nghĩ tới nghĩ lui hay lại là cái quái gì vậy mua nhà đáng tin. Vô số cổ dân thề đời này tuyệt không lại chứng khoán Dũng chấn. Diệp Hoa lần nữa trở lại biệt thự, chúng nữ đều nhất nhất trong hàng, nhìn thấy hắn vừa xuất hiện lệ rơi chen nhau lên. Nhìn thấy tân văn tin tức cảm giác thiên muốn sụp như thế, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi muốn có bất chắc. Sau khi không ngươi lại suốt ngoài chúng nữ lại vừa là ở trách lại vừa là quan tâm lại vừa là hỏi cách này hỏi cái kia Diệp Hoa cười nhạt đảo đi một chuyến Bắc Mỹ Cảm giác phải đi diễn một trận Hollywood màng lớn 627 sự kiện có thể làm một món chân thực sự kiện soạn lại quay trục là phim Còn không thấy ngại thuyết Kiều Vi Kiều Nhăn tức giận quát nhẹ Diệp Hoa nhìn thấy khóe mắt của nàng hiện lên nước mắt chợt giúp nàng xóa đi Cuối cùng là hấu kinh vô hiểm trở về. Sau đó liên quan tới 627 tập kích sự kiện thực sự bị quốc nội một nhà công ty điện ảnh căn cứ chân thực sự kiện soạn lại thành công quay thành phim. Dĩ nhiên đây là trải qua Diệp Hoa gật đầu. Tên phim liền kêu huyết sắc san răng xíp cô. Đây là căn cứ vào trương Hạ Minh vị này Diệp Hoa cận về phát hỏa. Điện ảnh nhân vật chính chính là để bảo đảm tiêu trương Hạ Minh là cố sự nguyên hình mở ra. Ở sự kiện bùng nổ xác nhận Diệp Hoa an toàn không có lầm sau khi Tiểu Trương nhanh chóng bạo nổ Trở thành toàn dân anh hùng Ở ngoại quốc cũng bạo nổ Đủ loại phiên bản không cùng tầng suất Có người ngoại quốc liền tin chắc Tiểu Trương biết công phu Dựa theo cuối cùng ở Zon Sơn công viên điều tra hiện trường công bố Liền Tiểu Trương cùng Diệp Hoa hai người Lại thành công mang thập mấy tên sát thủ đánh chết Không người sẽ nghĩ tới đó là diệt hoa làm Bình thường suy luận nhất định là tiểu trương Dù vậy cũng để cho nhân khó tin Nhưng sự thật bày Mọi người cũng không khỏi không tin Tiểu trương vì vậy phong thần Trở thành vô số người thần trong con mắt cấp anh hùng bảo tiêu Tiểu trương thoáng cách leo lên thời sự thế giới trang đầu tiêu đề Anh hùng Luôn là được chú ý Hướng hồ tại thế nhân trong mắt của Tiểu Trương một mình cùng thập mấy tên sát thủ kịch chiến đồng thời còn phải bảo vệ ông chủ. Hơn nữa thành công bảo đảm rồi lão bản an toàn. Chỉ có ở trong phim ảnh mới phải xuất hiện anh hùng sự tích nhưng ở trên thực tế diễn ra. Cách loại này cô đảm anh hùng khí khái càng làm cho nhân sùng bái cùng hướng tới. Có thể nói 627 tập kích sự kiện khiến Tiểu Trương bị toàn thế giới thuyết nhớ. Đương thời thần cấp bảo tiêu. Làm việc bên trong càng là danh tiếng vang xa. Trình độ nào đó mà nói cũng là rất có lợi. Đây là một loại rất tốt chấn nhiếp hiệu ứng. Chủ nhân ta đã có thực chất tính đầu mối. truyền tới tiểu âm tiếng báo cáo. Giờ phút này. Diệp Hoa bị chúng nữ dây dưa bị cắt nàng khắp nơi sờ tới sờ lui hỏi bị thương. Kia bị thương không các loại. Nhanh như vậy Diệp Hoa mặt đầy kinh ngạc. Sự kiện phát sinh đến bây giờ cũng mới qua hơn 50 giờ. Hai ngày nhiều một chút nhỏ. Đợi lát nữa đợi lát nữa. Đối đãi với ta nắm sự tình xử lý xong đồng thời cho ta áp áp tinh nói một câu diệp hoa liền từ trong đám nữ nhân bỏ ra ngoài. Mang bản thân một người nhốt ở biệt thự dưới đất kho. Đều cùng có ai quan xuống đất kho cũng chỉ có một mình hắn rồi. Những chuyện này không thích hợp bị Kiều Vi bọn họ giải. Người ngoài liền càng không được, bởi vì Tiểu Âm thông qua nghe lén toàn cầu các đại tin đảo Internet, ở kiểm tra đông đảo tin tức đều đường hướng rồi ExxonMobil dầu mỏ công ty. Tiểu Âm lời ít ý nhiều trả lời, ExxonMobil công ty này là trên thế giới lớn nhất không phải là chính phủ dầu mỏ khí thiên nhiên sinh sản bàn bạc. Mà ExxonMobil công ty danh tử này khiến Diệp Hoa trong đầu lập tức nổi lên khác một cái danh tử Zokefeller tài đoàn. ExxonMobil công ty người sáng lập chính là John. Zokefeller. Diệp Hoa thêm chút vuốt một vuốt suy nghĩ cũng ý thức được hải ngạn tuyến tập đoàn bây giờ phát triển đến bây giờ. Nhất là sinh mệnh tia sáng sinh ra mang tới vô tuyến tại điện kỹ thuật. Đã cùng Mỹ Quốc đại tập đoàn hoàn toàn gần lên hơn nữa còn là không thể tránh khỏi từ trong lịch sử đến xem cũng là nhất định có dấu vết nhưng truy tìm năm đó tết Sở la làm vô tuyến tại điện kỹ thuật thời điểm bị lúc ấy lấy bây mọt gân làm đại biểu mỹ quốc tài đoàn biết được sau lập tức mang vô tuyến tại điện kỹ thuật nghiên cứu cho bóp chết hải ngạn tuyến tập đoàn sao thiệp với im in cùng internet kỹ thuật nghề nghiệp thời điểm mặt dù kích thước bằng đại Nhưng cũng không có cùng những thứ này truyền thống đại tài phiệt có rõ ràng khó mà điều hòa xung đột lợi ích. Bắc Mỹ các đại tập đoàn có thể nói đối với Mỹ Quốc nhiều nghề đều có thống trị cấp bậc sức ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói bọn họ lãnh đạo toàn bộ nghề nghiệp đi về phía. Nhưng là Bắc Mỹ thị trường tự do kinh tế cũng không phải nói hoàn toàn bị mấy đại tập đoàn tiệt lưu. Khoa học kỹ thuật nghề nghiệp phát triển nhất là Internet nghề cùng những thứ này tài đoàn phát triển trên căn bản vô quan hệ quá lớn. Đây cũng là tại sao hải ngạn tuyến tập đoàn phát triển đầu 3 năm đã thế không thể đỡ nhưng những thứ này tài đoàn cơ bản không có động tác gì nguyên nhân. Thậm chí ở xe hơi giới định cỡ đại hội đều có bọn họ phía sau ủng hộ mạnh mẽ cùng thúc đẩy. Bởi vì Diệp Hoa bản thân cũng không có khiến hải ngạn tuyến tiến vào xe hơi giới. Hắn chẳng qua là mượn xe hơi công nghiệp bán hắn đi, Hừm, cơm, xe tải hệ thống mà thôi. Hơn nữa còn có thể xúc tiến nghề phát triển. Cộng thêm lẫn nhau cũng không mâu thuẫn. Tự nhiên bị tài đoàn môn sở ủng hộ mạnh mẽ rồi. Nhưng là sinh mệnh quang vừa ra tới. Nhất là vô tuyến tải điện kỹ thuật vừa ra tới. Khiến cho hết thảy các thứ này đều xảy ra long trời lỡ đất biến đổi. Mỹ Quốc mấy đại tập đoàn sở trưởng kỳ tiếp nối ổn đặc chân lĩnh vực Trên căn bàn chỉ có 4 cái lấy thủy Điện lực làm đại biểu nhiên liệu nghề lấy mỏ Thiết Dầu mỏ Khí thiên nhiên làm đại biểu tài nguyên nghề nông nghiệp cùng với tài chính nghiệp Nhất là nhiên liệu Tài nguyên Tài chính tam đại nghề Đều là liên hệ độ cực kỳ mật thiết Lẫn nhau sâu sắc ảnh hưởng với nhau ExxonMobil công ty bị ảnh hưởng đến là rõ ràng Dầu mỏ cùng khí thiên nhiên ở lui về phía sau thế giới ở nhiên liệu lĩnh vực địa vị khả năng chính là dùng để phát điện Mà như vậy nào một cách nho nhỏ biến chuyển đối với cái này nhà dẫn trước thế giới dầu mỏ khí thiên nhiên công ty mà nói làm mất đi đối với thành phố tràng quyền lên tiếng Giống như Đối với khắp cả truyền thống nhiên liệu nghề nghiệp cách cuộc cũng là tương thông Sinh mệnh tia sáng vô tuyến tại điện kỹ thuật vừa ra tới nhiên liệu tài nguyên hai đại lĩnh vực gặp phải trước đó chưa từng có sung kích. Tất nhiên đối mặt lần nữa đại tẩy bài cách phục Ví dụ điển hình nhất chính là tương tự Khi bộ loại này cùng mấy đại tài phiệt dính sấp không lớn khoa khí công ty Cũng bởi vì thu mua xe tập đoàn mà khuấy vào Cũng vừa tiến đến chính là mấy trăm tỷ đô la kinh khủng số lượng Nghề đại tẩy bài đã càng rõ ràng Mà hai đại lĩnh vực biến cục tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến giới tài chính. Cùng phú hôn cũng bộc phát xung đột lợi ích. Rõ ràng. Tài phiệt môn nòng cốt căn cơ đã bị dao động. Diệp Hoa kết thúc suy nghĩ đắn đo. Không xác định nói tiểu âm. Ta đoán ngươi cha được không chỉ là vô Zohé Phe Lơ gia tộc nhất phương chứ đúng vậy chủ nhân. vô Zohé Phe Lơ. Để nhất Hoa Kỳ bây mọt gân cùng với Melon bốn đại tập đoàn đều liên lụy trong đó. Cái gì ở Mỹ quốc trong thế giới có thể hô phong hoán vũ ba đại tập đoàn tổng thêm một cái Melon toàn bộ liên lụy tiến vào khó giải quyết diệp hoa hơi ngạc nhiên chỉ chốc lát. Chỉ cảm thấy cái vấn đề này tương đối khó giải quyết. Nếu là trả thù. Chuyện này tiếp tục làm lớn chuyện rất không dễ thu thập cuộc diện. Bởi vì liên lụy tiến vào không phải bình thường tổ chức hoặc cá nhân. Nhưng không báo phục tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này Do dự trong chốc lát Nghĩ đến người Mỹ lớn lối như thế trong mắt không người Chuyện này Tuyệt không có thể cứ như vậy không giải quyết được gì Diệp Hoa ánh mắt hơi chăm chú mà lãnh đạo có cầu báo cầu Không thù tiếp thù Bao lớn chút chuyện dù sao cũng phải muốn cho người Mỹ run rẩy run lên Nếu không nuốt không trôi khẩu khí này Tương tự hành động ám sát có thể sẽ trở lên diễn